hắn chăm chú nhìn mặt miên đường muốn quan sát một chút biến hóa trong mắt của nàng thế nhưng trên mặt miên đường ngoại trừ mờ mịt thì cũng không có thần sắc oán giận nào khác có điều nàng nghĩ nghĩ lại là thần sắc căng thẳng nắm cổ áo của mình nhìn c h ă m c h ă m vào hắn nói y phục của ta là người thay cho ta ta k a Oji nhíu mày không nghĩ đến nàng vậy mà lại lo lắng trước vấn đề này lúc đầu sau khi kéo nàng vào trong nước đợi sau khi nàng hôn mê hắn kéo nàng lên thuyền đã sớm chuẩn bị xong không nghĩ đến truy binh lập tức đến may mắn hắn và bộ hạ quen thuộc vùng nước này rất nhanh đã ra khỏi sông vào biển bí mật đi về khấu đảo chỉ là sau khi lên trên đảo trên biển vẫn luôn có thuyền nhỏ muốn đến gần khấu đảo taka oji r à o liễu miên đường cho da n o vẫn luôn đi theo mình chăm sóc mình thì lại dẫn theo mấy bộ hạ đánh chìm chiếc thuyền đuổi theo kia đúng lúc này ngoài cửa có một nữ tử hơn bốn mươi tuổi bưng một bình trà nóng sau đó quỳ xuống bên chân taka oji nói thiếu chủ ngài có muốn uống chút trà nóng để được cái lạnh không taka oji phất phất tay Gia hiện cho trà bởi vì lúc trước đã hiểu được cuộc đời của liễu miên đường từ chỗ thạch quốc trượng hắn tự nhiên cũng biết được chi tiết liễu miên đường đã từng bị đánh gãy chân tay mất trí nhớ kia chẳng lẽ nàng bởi vì đầu bị thương quên đi những gì mình trải qua ở bắc hải nghĩ đến này ta ca oji quyết định dò xét một chút hỏi nàng chẳng qua chỉ là hôn mê một canh giờ nàng còn nhớ rõ trượng phu của mình là ai không miên đường nhíu chặt lông mày nói ta còn chưa gả chồng lấy đâu ra trượng phu nhìn cái c h á n bong bó băng gà của liễu miên đường ta ca oji chậm rãi nở nụ cười bất kể là liễu miên đường diễn kịch cũng được thật sự quên cũng tốt nàng nếu như hoàn toàn không nhớ rõ thôi hành chu thật sự là một chuyện không thể nào tốt hơn nghĩ đến này hắn mở miệng nói nàng tự nhiên là có trượng phu ban đầu ta cứu nàng tính toán ra chúng ta đã kết làm phu thê hơn ba năm miên đường tỉnh lại đã được hai ngày mỗi ngày đều đứng trong sân ở căn phòng gỗ mà nàng ở nhìn đường bờ biển v ở phía xa xa lúc trước nghe xong lời nói của nam nhân tên là taka oji kia nói l i ễ u miên đường hoàn toàn bùng nổ không chút nào tin tưởng hắn thế nhưng khi nữ bộc tên là quý tử lấy gương ra nàng lấy gương soi chính mình nhất thời trầm mặc bởi vì chính mình trong gương đích thực đã xảy ra thay đổi không còn khuôn mặt ngây ngô trong trí nhớ kiên nữa mà là thêm rất nhiều thủy mị hoàn toàn là bộ dáng nữ tử sinh đẹp hoàn toàn này n ở vóc dáng của nàng còn cao hơn chút mà mái tóc của nàng vậy mà lại dài qua thắt lưng trước kia khi ở trên ngưỡng sơn vì dễ đội mũ giáp nàng đều cắt tóc hơn nửa sau đó đơn giản tết thành búi nhỏ nào giống như bây giờ chứ tóc như thác nước lại có thể búi thành các loại tóc mây hoa lệ cao cao hơn nữa những vết chai sạn mỏng manh trên tay nàng cũng đã biến mất cũng không biết mấy năm nay nàng sống trong cuộc sống thần tiên gì lại có thể dưỡng được đôi tay vừa mềm mại vừa trắng nõn nhưng đối với nam nhân tự xưng là trượng phu của mình l i ễ u miên đường từ đầu đến cuối có cảm giác xa lạ chưa bao giờ cho phép hán tiến gần mình khắp nơi trên đảo đều là nam nhân bô bô điều ngữ nghe nói là bộ hạ của taka oji chẳng biết tại sao miên đường rất phản cảm với những nam nhân luôn dùng ánh mắt tham lam hèn mọn đánh giá nàng này cho nên nàng cũng không muốn ra khỏi viện chỉ ở trong viện này hơi đi lại dưỡng thương theo nam nhân tên là taka o j i k e n nói hắn là quý tộc nhật bản ở quê có phòng rộng ruộng lớn bởi vì những năm này kiếm được không ít bạc còn lần lượt tăng thêm rất nhiều sản nghiệp có điều sau khi cưới nàng vẫn chưa quay về quê quán cho nên sau này hắn cũng sẽ dẫn nàng về nhật bản để nàng hỗ trợ quản lý sản nghiệp ở quê quán nhân tiện ổn định sinh dưỡng con cái không còn sống những ngày l a n g bạc không nơi nương tựa này nữa dù sao một năm trước nàng từng bởi vì gặp phải sóng biển mà sinh non mất đi một đứa bé Taka tựa Oji tự nhưng ó i đến n k h ô có sơ hắn ở cũng hoàn mỹ giải thích có có hoàn trên bụng nàng ngại nết nhăn có nhạt nhạt. Nhưng giải thai h sao mỹ vì nói mình không sinh ra được nhưng là miên đường trong giấc mộng mấy ngày nay luôn nghe được tiếng trẻ con khóc nghe đến nàng tan nát cõi lòng mỗi lần tỉnh mộng đều phát hiện tay mình ôm khoảng không trong lòng cũng trống trải mà bây giờ lúc đang nửa tỉnh nửa mê nàng kiểu gì cũng sẽ mơ đến một nam nhân không rõ mà đang ôm nàng thật chặt môi mỏng nóng bỏng khẽ ấn nhẹ trên mặt mày chóc mũi của nàng thanh âm trầm thấp đang kêu gọi tiểu cầu tử của ta lại không nghe lời xem ta thu thập nàng thế nào đón gió biển mang theo hơi nóng miên đường chậm rãi nhắm mắt cảm giác gió nóng phả lên mặt cùng với ôn tồn trong mộng vô cùng giống miên đường tại sao lại đứng chỗ này hóng gió cùng ta đi dùng bữa thôi đúng lúc này bên cạnh nàng truyền đến thanh âm cứng rắn miên đường không cần nhìn cũng biết được là phu quân t a ka oji của mình trở về có lẽ do là quý tộc nhật bản Taka a Oji v nhưng trong lòng miên đường lại nổi lên nghi hoặc nhàn nhạt, nhạt đó chính là nếu như nàng thật sự sống bên hắn lâu như vậy tại sao không quen với đồ ăn trên đảo cho dù là canh tương nấu côn bố hay là miếng cá sống mang theo mùi tanh đều làm cho người ta ăn đến miệng lưỡi nhạt nhẽo có điều miên đường cũng không nói ra dù sao nữ bục tên là quý tử kia cũng không quá tinh thông hán ngữ đại bộ phận thời gian đều im lặng không nói giống như cầm điếc những ngày này chuyện duy nhất miên đường có thể giết thời gian là cùng với quý tử này học một chút tiếng nhật đơn giản khi miên đường dùng bữa ta k a u yi vẫn luôn chăm chú nhìn nàng thật sự là mỹ nhân như họa trong từng cái giơ tay nhấc chân đều là phong tình ưu nhã mặc dù thạch nghĩa khoan nói nàng đã từng làm nữ phỉ thế nhưng thế ngồi cử chỉ của miên đường đều văn nhã vô cùng nói nàng là công chúa trong hoàng thất cũng có người tin thật khó tưởng tượng khi nàng làm thổ p h ì lạc bộ dáng như nào taka oji tự bản thân mang theo cao ngạo của quý tộc nhật bản đáng tiếc năm đó gia tộc suy sụp vì chấn chỉnh gia tộc mà ra biển làm hải tặc cũng với làm thêm một chút việc buôn lậu có điều hắn chưa bao giờ hối hận quyết định của chính mình nếu như không phải như vậy sao hắn có thể cướp được nữ tử làm hắn nhất kiến trung tình này mấy ngày này hắn vẫn luôn quan sát nàng ánh mắt mờ mì luống c u ố n kia không phải là có thể giả bộ được nếu như nàng quên hết rồi thật sự là không thể tốt hơn được nữa mấy ngày trước đó hắn tuy đã phá hủy những thuyền truy kích kia nhưng cũng không thấy có xác chết bị sóng biển đầy đến bên bờ vì thế mấy ngày nay hắn cũng tự mình dẫn người tuần tra đêm phòng ngừa có người âm thầm lên bờ hắn không quên người mà mình bắt chính là ái thê của đại soái bắc hải hoài dương vương mất đi mỹ nhân như thế phòng trừng vị hoài dương vương kia nhất định vô cùng nóng nảy nhỉ hắn đã dặn dò thủ hạ bắt đầu t r ì n h đốn vật tư chuẩn bị chuyển về nhật bản dù sao qua ít ngày nữa là đến mùa bão ở bắc hải đến lúc đó đảo này cũng không thích hợp dừng chân nữa nhân dịp này hắn vừa hay có thể quay về cố hương nên tiện trình báo chiến công của mình với tướng quân mạc phủ đến lúc đó cho dù liễu miên đường khôi phục ký ức cũng không sao nữ nhân bà đều là phải nhận mình đến lúc đó nàng thân ở tha hương ngôn ngữ không thông nước g mắt nhìn đều là xa lạ không phụ thuộc vào hắn thì lại có thể làm thế nào đương nhiên nếu như có thể trước khi nàng khôi phục ký ước sinh một đứa bé thì vô cùng tốt ta k a oji tính toán đến rất toàn vẹn cho nên sau khi dùng bữa xúc miệng xong hắn định kéo tay miên đường thân cận với nàng một phen thế nhưng l i ễ u miên đường lại thuận thế trốn đi không để hắn đến gần ta k a oji trầm mặt xuống nói ta thương xót nàng ở bờ biển trượt chân bị ngã tổn thương đầu óc nhưng nàng cuối cùng vẫn là thê tử của ta vì sao lại cự tuyệt ta ở ngoài ngàn dòng miên đường cụp mắt xuống chậm rãi nói ta không nhớ rõ người cũng nên cho ta thời gian thích ứng đúng rồi thân thể của ngoại tổ phụ ta mấy năm nay có tốt không cho dù học thuộc bối cảnh xuất thân của miên đường kỹ càng hơn nữa ta kao i cũng không phải là người đã tự mình trải qua nói nhiều hơn nữa cũng sợ sẽ có sơ hở cho nên chỉ đơn giản nói ta còn chưa gặp ông ấy đợi lần sau ta dẫn nàng về đại yến lại đến thăm hỏi lão nhân gia miên đường khẽ gật đầu đột nhiên nói ta hơi muốn ăn cơm nước dừa sau phòng chúng ta vừa hay có một cây dừa người có biết leo cây vừa hay giúp ta hái mấy trái xuống t a c a o i đối với hương liệu đại yến cũng không phải rất quen thuộc cái gì mà cơm nước rửa hắn chưa từng ăn có điều miên đường mấy ngày nay ăn không nhiều hiển nhiên là không quen với ẩm thực trên đảo hắn thân là nam nhân của nàng đương nhiên phải để cho nàng ăn ngon miệng hơn chút nghĩ đến này hắn dẫn miên đường đến sau phòng cây rửa kia thật sự quá cao quả cũng chưa hoàn toàn chín rụng xuống cho nên hắn gọi một thuộc hạ giỏi leo cây lên cây hái rửa chỉ thấy thuộc hạ kia dùng một sợi dây thừng vòng qua thân cây lại thắt bên hông mình sau đó dùng cả tay chân như con khỉ mà trèo lên bên đường híp mắt nhìn mắt thấy hắn ngắt bao quả dừa lớn ném xuống thế là nàng đi qua ông lấy một quả quay đầu cười với taka o j i n g ư ờ i c g muốn uống nước rửa không nàng cười xinh đẹp như vậy trong môi đổ lộ ra hàm răng như c h a i ngọc taka o j i nhất thời thất thần gợt đầu nói được chờ uống xong nước rửa thanh mát màn đêm cũng buông xuống Taka Oji lưu l u y ế nếu như biên đường nói muốn hắn cho nàng chút thời gian vậy thì hắn không ngại quân tử hơn chút đợi đến khi biên đường nhận thức rõ hiện thực lại thành thật tiếp nhận hắn dù sao hắn là muốn lấy nàng làm thê tử mới vừa rồi hai người ngồi uống nước rửa khiến người ta cảm thấy rất ngọt ngào biên đường khẽ gật đầu nhìn sau khi taka oji đi ra cửa phòng Dưới dặn dò dạo dùng tiếp đi mà quý tử cũng không hề rời khỏi căn phòng, mà ngồi Thiếu đại biết đi phải tinh sự phục phòng phần không hề nhỏ bên cạnh hát chủ nhân không thể Cho hết thần vụ của cũng căn công gác võ vạn ngủ ta ta quý quý xuống ý tử tử Trừng to mát tùy trên nằm bàn bên Nữ nhân đại yến này Ngàn lần nàng nên Mà Mà mà đêm đêm gỗ đã để đảo để bà ở nhưng bà ta cũng không phải là rất căng thẳng bởi vì ngoại trừ bà ta ra bên ngoài căn phòng gỗ này còn có mấy trạm gác ngầm đều nhìn chăm chăm nữ nhân này cho nên quý tử ngồi một hồi đã bắt đầu mí trên mí dưới đánh nhau khi bà ta có chức mơ hồ đột nhiên bên cổ truyền đến đau đớn từng cơn cả người liền ngã xuống bất tình nhân sự miên đường sau khi đánh n g ấ t quý tử thu hồi trưởng nàng nhanh chóng đảo dương đồ của taka o j i đổi một thân đồ đen hòa cùng một thề với bóng đêm sau đó hơi mở khe cửa từ cửa sổ đằng sau nhanh chóng nhảy ra ngoài dùng đai lưng buộc quanh thân cây học động tác leo cây mới học được ban ngày leo lên ngọn cây sau đó cuộn mình lại ẩn náu dưới tán lá rộng lớn hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm sáu mươi hai thừa dịp ban đêm trốn đi khi nãy nàng đánh ngất nữ nhân tên là quý tử kia được tay không lớn tính toán thời gian cũng nên gần tỉnh rồi quả nhiên chỉ trong chốc lát chỉ thấy quý tử kia đỡ cổ một đường siêu siêu vẹo vẹo ra ngoài sau đó cao giọng hô quát miên đường n h é o mắt lại quả nhiên mấy vị trí trạm gác ngầm ban ngày nàng quan sát được đều nhanh chóng có người chạy ra sau khi bọn chúng đầu tiên chạy vào trong phòng thấy không có một ai lại tìm khắp xung quanh căn phòng thấy không bóng người thì hoảng loạn mấy tên nhanh chóng tản ra tìm người còn một đám khác thì nhanh chóng chạy đi tìm taka oji khi taka oji dẫn người chạy đến biên đường ẩn thân trên đỉnh cây cũng có thể nghe thấy tiếng mắng t o r i n g v ẫ n nộ của hắn hỗn đàn một đám đần thế mà lại để nàng ta chạy mất hai ngày nay miên đường học được lời nói từ quý tử cũng không nhiều nhiều hơn là lúc trong viện nghe thấy tiếng quát mắng đám thị vệ kia xua đuổi một đám nam nam nữ nữ bị trói dây thừng trên miệng bị phải chặn lại cho nên nửa câu đầu taka oji nói nàng hiểu được nghe được này k h o e miệng miên đường hiện lên một tia cười lạnh thật sự xem nàng là khuê tú không giành thấy sự sao nếu nàng thật sự là t h ế tử của tên người nhật kia hắn sẽ nói lời như k i ể u chạy trốn sao hơn nữa hắn nói hắn và nàng thành hôn b a năm lại chưa đi gặp ngoại tổ phụ đây quả thực là nói h ư n nói vượn phải biết ngoại tổ phụ là thân nhân thân nhất trên đời này của nàng nếu nàng thành hôn đã lâu như vậy sao lại không có cách liên lạc bọn họ trở về gặp ngoại tổ phụ một lần chứ quan trọng nhất là miên đường nghe ngoại tổ phụ kể về chuyện cũ hành tàu giang hồ của ông trước kia đối với đám người q u a thường xuyên cướp bóc bờ biển không quá có h ả o cảm dần dần miên đường cũng không quá hoan nghênh đám người lùn này taka oji kim mặc dù dáng dấp coi như thuận bắt Thế nhưng mấy ngày nay bởi vì người oa muốn rời đảo nên đóng rất nhiều dương hành lý ngay cả cửa viện của miên đường cũng đạt rất nhiều dương hành lý đã đóng gói xong ban ngày bởi vì trời nóng những người kia dưới mặt trời làm không nổi nên ngừng lại nghỉ ngơi đợi đến t h i vào đêm mới đem lên thuyền cho nên miên đường nhân lúc bọn chúng tứ tán khắp phía tìm tung tích của mình thuận theo cây rửa bỏ xuống bởi vì có căn phòng che đi bóng nơi này tạo thành điểm mù khắp nơi được không nhìn thấy mới vừa rồi bọn chúng đã lục tìm trong phòng chắc sẽ không nghĩ đến nàng sẽ quay lại miên đường g i ó n rén theo cửa sổ lần nữa nhảy về tựa ở cửa nhìn chỉ chốc lát có người k h u ô n vác đến hai người một nhóm nâng dương đi về phía u tàu đang có thuyền bỏ nào miên đường trộm đi theo phía sau hai người kia quả nhiên nhân lúc bóng đêm đám quân v h á t này cũng có chức lười biếng hai tên chỉ gánh được một nửa thì dừng lại nghỉ ngơi trong đó còn có một tên đi vào bụi cây đi tiểu miên đường nhìn đúng thời cơ mò vào rừng nhanh chóng đến gần tên người oa kia sau khi tay chân nhanh nhẹn đánh ngất xỉu hắn trói hắn ở đằng sau một tảng đá lớn còn lấy vải bịt miệng hắn lại sau đó nàng đổi lại áo choàng ngắn của hắn cố ý học theo thói quen của tên người oa kia dùng khan che k u ấ t lông mày lại cố gắng cúi đầu trong bóng đêm yểm hộ hơi khom lưng lại là thân hình tương tự tên xui xẻo bị thay thế kia nghe thấy tên bên ngoài kia bô bô thúc giục miên đường cúi đầu ở phía sau hắn nhấc dương lên sau đó cùng hắn và mười tên người oa cùng nhau lên thuyền h à n g trong lúc đó có tên người oa tay cầm đao kiếm chạy đến bến tàu bô bô nói chuyện sau đó trông coi bến cảng cũng không cho những tên người oa còn lại vận chuyển đồ đạc miên đường coi dù nghe không hiểu đại khái cũng có thể đoán được là có một nữ nhân chạy trốn cho nên phòng bế bến cảng không cho người ta ra vào gì đó nàng nhân lúc mười tên người oa khuân vác đứng ở cạnh nhau khe khẽ bản luận nhanh chóng lách vào trong một đống dương hàng trên thuyền nấp kỹ chờ một lát những thuyền hàng sắp xếp gọn này phải đưa ra khơi trước hai ngày nay biên đường trong viện quan sát tàu thuyền ở phía xa phát hiện mạn thuyền của những thuyền hàng này đều sẽ xếp mấy chiếc thuyền nhỏ dự bị nếu nàng ở trên bờ trộm tàu nhỏ rất dễ dàng bị phát hiện sẽ bị taka oji phái người truy đuổi thuyền lái ra khỏi hải càng nàng có thể nhân cơ hội trộm thuyền xuống nước thuận theo hướng mặc t trời từng h ú t trèo đến bờ biển. bờ Mặc dù trong kế hoạch lần này chắc chắn có biến số không biết thế nhưng trực giác của miên đường luôn âm thầm hô gọi trong lòng nàng mau trốn tuyệt đối không thể đi theo bọn chúng đến nhật bản cho nên đám người otaka oji gần xuất phát nàng quyết định mạo hiểm thử một lần làm mồi cho cá trên biển xem có thể trốn thoát được không miên đường tĩnh tâm đợi một hồi chiếc thuyền đã sớm sắp xếp xong từ từ lái khỏi bến cảng đợi bấm tay tính toán thời gian xong m i ê n đường khẽ chui ra khỏi đống dương xếp trồng lắng nghe tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của đám thủy thủ tính ra được vị trí của bọn chúng tìm chỗ chống đi đến mạn thuyền ở một bên dùng một cây đao mò được trên bến tàu cắt đứt dây thừng sau đó kéo dây thừng buộc chặt vào cột buồm từng chút từng chút thả một đầu thuyền xuống nước sau đó lại làm như vậy thả một đầu khác của con thuyền xuống mắt thấy thuyền rơi vào trong nước ngay lúc nội tâm nàng thả lỏng muốn nhảy xuống thuyền đột nhiên một thanh trường đao s ạ t qua biên đường nhanh chóng né tránh nhìn lại taka oji đang một tay cầm chừng đao mắt lộ ra âm u h ù n g ác mà nhìn nàng chằm chằm chậm rãi nói cả đảo đều không tìm được ngươi ta đoán ngươi nhất định là trốn trên thuyền miên đường thấy dây thừng buộc chiếc thuyền nàng rất vất vả mới thả xuống được bị taka oji cắt đứt thuyền nhỏ cũng dần dần trôi xa quay đầu nói với giọng lạnh lùng xin hỏi các hạ lừa ta như thế là có ý gì ánh mắt taka oji l é lên hỏi ngươi nhớ lại miên đường đương nhiên sẽ không vạch trần chỉ lập lờ nước đôi nói người cứ nói đi taka oji trong lòng cũng biết chuyện đã như vậy rốt cuộc giả trang thành phu quân của nàng không được nữa thế nên lạnh lùng nói người đi không nổi vẫn là ngoan ngoãn thào ta về nhật bản đi liễu miên đường mỉm cười với hắn tiểu tử vậy phải xem như có bản lĩnh hay không nói cổ tay nàng xoay vòng lập tức cướp được binh khí trong tay của một tên người oa bên cạnh lại thuận chân đạp hắn vào trong biển sau đó hoành đao lập mã bày ra tư thế lúc này ánh trăng trong tầng mây dần dần hiện ra vừa hay như chút xuống mặt nước chiếu vào khuôn mặt trơn bóng của miên đường lông nghi cong cong trước mặt nàng có một tầng bóng gâm khi nàng hơi n h é t cầm lên t h i ê u khích tựa như tim ê từ hiện lên từ trong mà hơi nước vậy tay cầm đao của taka oji không khỏi x ế t chặt ít hầu không tự chủ chuyển động một cái hắn liều tính mạng cũng sẽ không trả nữ nhân mỹ lệ như này cho hoài dương vương được nghĩ đến đây hắn đột nhiên bạo khởi xuất kích đâm nghiêng về phía miên đường khi lưỡi đao hai bên đụng nhau liễu miên đường biết taka oji này cũng không phải là chỉ được vẻ ngoài tay nàng có thương cũ không thể so đấu khí lực với một nam tử đang vào lúc khỏe mạnh tráng niên huống chi đối phương người đông thế mạnh nàng nếu như cứng rắn đọ sức cũng không được cho nên mục tiêu của nàng là túi nước ra ở một bên khác mạn thuyền có chúng rồi cho dù nàng nhảy xuống nước cũng có thể dùng chúng để bổ sung khí phổi thuận sóng biển mà đi nhưng lúc miên đường dần dần không thể chịu được sức lực một tiếng bùm vang r ộ i vang lên thân thuyền đột nhiên kịch liệt lay động ngày sau đó xung quanh chiếc thuyền biển này xuất hiện ánh lửa như đầy sao trời trong hơi nước phía xa xa đột nhiên xuất hiện hai chiếc thuyền lớn đồng thời có người cao giọng hô lên người trên thuyền nghe rõ chúng ta là tàu chiến đại yến ngoan ngoãn tức vũ khí đầu hàng nếu không sẽ đánh tất cả các người xuống biển Lúc này, thủ a Taka Thủ Oji báo cáo. bối rối cũng đến lĩnh không xong một bên thuyền của chúng ta bị hỏa lực oanh tạc xuất hiện một vết rách đây là thuyền hàng cũng không có hỏa pháo phản kích vẫn là mau chóng ngồi thuyền nhỏ quay lại đảo thôi trong lòng taka âu di thầm kêu một tiếng không tốt lại quay đầu nhìn trên boong tàu đã không còn thân ảnh liễu miên đường lại nói lục đại đ ư ơ n ra nên lúc thuyền hàng bị hòa pháo tập kích nhanh chóng túm túi nước nhảy xuống thuyền sóng biển to lớn lập tức đánh về phía nàng cảm giác run rẩy lạnh buốt xâm nhập toàn thân lầm nữa càn quét cơ thể nàng nín thở trong sóng biển cố gắng chìm xuống thế nhưng trong đầu tượng như luôn có âm thanh như ẩn như hiện mà gọi tên nàng miên đường nàng lại không ngoan rồi đúng vào lúc này nàng cảm thấy trong đầu một trận nhói đau trong lúc nhất thời thiếu chút nữa làm nàng hé miệng để nước biển chảy ngược vào nhưng vào lúc này có người đột nhiên bắt lấy mắt cá chân nàng làm cho nàng giật nảy mình mở mắt đợi đến khi nàng g i y mình mở mắt đợi đến khi nàng g ẫ y giụa nổi lên trên mặt nước người túng nàng kia cũng nổi lên một mặt kinh h ỉ nói đại đương g i a ta cuối cùng cũng tìm thấy ngài rồi miên đường tập trung nhìn đây không phải là thủ hạ tâm phúc của nàng đục nghĩa sao mà đúng lúc này liên tiếp lại có hai cái đầu nổi lên mặt nước rõ ràng là lục trung và lục toàn minh đường từ sau khi tỉnh lại lại phát hiện thế gian như đã thay đổi rối bời đã sớm cảnh còn người mất lại thêm bị vây trong một đám người oa ngôn ngữ không thông nội tâm bàng hoàng vô cùng bây giờ thấy được mấy huynh đệ quen thuộc này nàng chợt cảm thấy một khối đa lớn rơi xuống đất thiếu chút nữa đã chìm xuống lục nghĩa thay thế vội vàng nói nhanh lên đưa đại đương ra lên trên thuyền nhỏ mấy người bọn họ lúc đầu trong đêm mà đại đương gia mất tích đó tận mắt nhìn thấy đại đương gia bị rơi xuống nước liền nhai chóng chạy qua cũng nhảy xuống nước theo đáng tiếc đến cùng c h ậ một m bước mặc dù sau đó bọn họ lái thuyền đuổi theo nhưng sau khi đến gần khấu đ ả o thì không tiến lại gần được nữa cuối cùng thuyền bị đánh nát nếu không phải về sau lại có huynh đệ đến tiếp ứng bọn họ đã táng thân nơi bụng cá rồi lần này bọn họ theo chiến thuyền hoài dương vương cùng đi bởi vì thật sự là quá nóng vội sau khi phát hiện một chiếc thuyền hàng lái từ khấu đảo đến định mò lên xem tình huống lại tận bắt thấy đại đương gia từ trên thuyền kia nhảy xuống cho nên bọn họ cũng gấp rút nhảy xuống biển cuối cùng cũng cứu được đại đương gia đợi đến khi ba huynh đệ ba chân bốn cẳng lôi kéo miên đường lên thuyền định đi vòng lại về chiến thuyền liễu miên đường phun ra ngụm nước biển mặn chỉ vào chiến thuyền đèn đúc sáng chừng kia nói đây là chiến thuyền của ai lục toàn khó hiểu còn có thể là ai đương nhiên là hoài dương vương nha miên đường nghe thấy lời ấy hai mắt lập tức trừng lên hướng về phía lục toàn chính là một mặt lạnh b ă n g nói biết rõ là thuyền của thôi tạc tại sao còn trèo về bên đó chẳng lẽ mấy người các ngươi chuẩn bị bắt ta đổi lấy bạc thường lục toàn ôm đầu miệng há lớn nức nở nói đại đại đương g i a ngài nói cái gì đó ngài bán ta vào trong tướng công quán ta cũng sẽ không thể bắn ngài hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm sáu mươi ba bắt được mỹ nam có điều lục nghĩa ở bên cạnh lại nghe ra kỳ quặc cẩn thận từng ly từng tí hỏi đại đương gia ngài mới vừa gọi thôi hành chu là gì miên đường nhìn lục nghĩa luôn luôn đáng tin c a o mày nói huynh đệ ngưỡng sơn không phải vẫn luôn gọi tên kia là thôi tập sao lúc này mấy huynh đệ đều nghe ra khác thường có chút hai mặt nhìn nhau thế nhưng miên đường không quản đến bọn họ nói cái khác tránh thuyền biển của hoài dương vương trước mới là quan trọng nhất thế là nàng vội vàng vào lục toàn trèo thuyền đi lục nghĩa nói với lục toàn nghe đại đương ra lên bờ trước lại nói nếu không lát nữa viện quân người oa đến sẽ không tốt thế là cái thuyền nhỏ kia nhanh chóng đổi phương hướng trong màn sương dày đặc nhanh chóng cách khỏi chiến thuyền lớn bắc hải thuyền lớn phía sau tựa như có người đang hô hào cái gì đáng tiếc đều tan biến trong tiếng sóng biển nghe rất mơ hồ đường vào bờ không tính xa nhưng cũng không quá gần đủ để miên đường nói rõ tình hình của mình với bọn họ đầu của mình bị thương nhất thời chỉ nhớ chuyện ba năm trước mà những năm gần đây lại có chút như là ngắm hoa trong x ư ơ n g M. lục trung và lục toàn nghe đều trợn tròn mắt liên tục xác nhận đại đương gia của bọn họ không phải là đang nói đùa l i ễ u miên đường thật ra cũng rất phiền não chính mình mất đi một đoạn ký ức nàng luôn cảm giác mình tựa như không nhớ được cái gì đó rất quan trọng thế là nói thẳng các ngươi nói xem những năm này ta trải qua thế nào lục nghĩa trầm mặc một hồi nói ngài lập gia đình còn sinh một nhi tử miên đường đã sớm đoán được mình đã sinh hài tử im lặng một chút hỏi hắn hẳn không phải là tử du đi lục toàn lắc đầu như chống bỏi dĩ nhiên không phải hắn hắn bây giờ đã t ọ a nguyện khôi phục kim thân đã leo lên kim loan b ả o điện làm hoàng đế hậu cung ba ngàn giai lệ kia sao ngài còn muốn hắn nữa chứ mên đường nín thở cho là ngực mình sẽ chuyển đến buồn bực đau đớn dù sao lúc trước quang cảnh nàng rời khỏi ngưỡng sơn p h ẳ n g phất như là mới là hôm qua nàng lúc đó là đau lòng khó nhịn thế nhưng không biết tại sao tình cảm bi thương này tựa như không đủ nặng nề sao cũng không s ô n g lên có điều không biết tại sao nàng mồm miệng hỏi nữa mấy người kia lại không trả lời tựa như có ẩn tình gì khó nói miên đường lần này trong lòng trầm xuống thầm nghĩ chẳng lẽ nàng gả cho người phẩm hạnh không đoan chính không đáng nói đến sao nghĩ đến này biểu tình của nàng hơi hòa hoãn chút nói với ba người có gì không thể nói chỉ cần lúc đó ta không rơi vào tay thôi tặc rớt mất tay nghề cho dù tùy tiện gả đi cũng chẳng qua là kế tạm thời thôi các n g ư ờ i không cần lo lắng nói hết là được lúc này ba người kia có chút mắt trợn tròn nhất thời không biết nên giải thích với đại đương gia như thế nào nàng là như thế nào rơi vào trong tay thôi tặc lục nghĩa cảm thấy hẳn là từ từ giải thích cho đại đương gia thì t r ầ n chờ nói ngài lúc đó được cứu gả cho một thương nhân tên là thôi c ử u miên đường hai mắt mở to lớn tiếng nói ta gả cho tên đầu heo mập kia nếu như nàng nhớ không lầm tân lang qua năm đó phụ thân định cho nàng chính là lão c ử u thôi g i a tên béo ụt ịt kia miên đường chỉ hơi nghĩ đã không chịu nổi mình vậy mà vòng một vòng lại gả cho người đó ngủ với hắn ba năm sinh một nhi tử thật sự làm người buồn nôn nhìn bộ giáng lục nghĩa tựa như còn muốn tiếp tục nói liền k h o á t k h o á t tay nói đừng nói nữa để ta từ từ miên đường vỗ vỗ ngực thật vất vả áp chế cảm giác buồn nôn này nhưng lúc này đột nhiên bên bờ xuất hiện một chiến thuyền lúc trước miên đường nhãn lực tốt mắt thấy có mấy người xuống thuyền nhỏ chuẩn bị lên bờ không được quan binh đến bắt chúng ta rồi nhanh đi nói xong dẫn đầu chạy về phía rừng cây bên cạnh lục toàn từ đầu đến cuối đều không hiểu được tình hình nhìn đại đương gia nhanh như thỏ chạy không thấy người liền về mặt đau thương hỏi sao đây có nên nói thật với đại đương gia không lục trung nhận mệnh mà chuẩn bị chạy theo miên đường n g ư ờ i nói đại đương gia nhỡ đâu không nhận cho rằng ngươi bị hoài dương vương mua chuộc coi chừng nàng không nghe giải thích một kiếm xuyên tim ngươi lục toàn ngẫm lại tính tình của đại đương gia cảm thấy thật sự có khả năng đó nhưng vào lúc này thuyền nhỏ sau lưng đã đến bờ mấy người bọn h ắ n nhìn lại chỉ thấy hoài dương vương xanh mặt truy đuổi đến ngẫm lại sau khi đại đương gia mất tích đủ loại chuyện mà vị hoài dương vương này làm đều làm cho lòng người run sợ đây thật sự là phía trước có sói phía sau có hổ cho nên bọn họ r ấ t khoát đuổi theo đại đương gia miễn cho mất dấu đại đương gia lại bị thôi t ạ c tâm q u a n thủ lạc làm cho tàn phế lại nói đến thôi hành chu từ sau khi nghe tin liễu miên đường mất tích Đã nhưng y mấy đêm khi xác định liễu miên đường bị bắt đến khấu đào thôi hành chu tước vũ khí thân binh khâm sai mang đến trực tiếp trói hai vị đại nhân lên giá hình ép hỏi bọn họ có liên hệ gì với người oa hai vị đại nhân mới bắt đầu còn mạnh miệng cho rằng thôi hành chu chẳng qua chỉ là dọa bọn họ một chút dù sao cũng không dùng hình được với đại phu cho dù hoàng thượng cũng không thể nhục nhã văn nhân như vậy nhưng khi thật sự mười tám loại hình cụ áp lên người bọn họ mới biết hoài dương vương là làm thật thôi hành chu giải thích với bọn họ bắc hải hoang giã trướng khí mù mịt đến lúc đó hắn sẽ nói với triều đình nhóm khâm sai đều bị ôn dịch cùng chết hết bởi vì sợ lây truyền bệnh dịch đều hỏa thiêu hết là được đến lúc đó thì cốt bọn hắn cũng đừng hòng đến nhập mộ tổ lần này hai người cũng nhìn ra hoài dương vương là cuồng ma thật sự cố gắng không được liền lập tức nói ra này là dặn dò của thạch quốc trượng có điều bọn hắn cũng chỉ là dựa theo đó hành sự thật sự không biết việc này có liên hệ gì với người h oa bên này thẩm tra khâm sai bên kia thôi hành chu đằng đằng sát khí tự minh đá văng cổng lớn tại đại tượng nói với tạ lão tiên sinh sợ hãi không thôi thê tử của hắn vì cứu lão bất tử là ông ta người đã gặp nguy hiểm Bây giờ hắn cần tạ h thế u cứu y ề n biển công đảo cứu người. đảo Vì t đại tượng và đồ đệ Đương được, địa đại đến đồ tạo tạ Tạ phải cải hai chiếc nhiên giờ, giết người khi giết hết sư đồ thì thôi. tượng ta thuyền thể một chút vượt một tử tượng, thẳng hết thì sư ông nhanh chóng dụng. nếu cũng nửa canh hắn và của có chậm của qua sử sẽ lão tiên sinh cao ngạo trước mặt vương gia như chó dại r ố t cuộc không làm giá được nữa chỉ tay chân nhanh nhẹn vẽ phác họa tổ chức thợ thủ công làm gấp trong đêm ngay lập tức cải tạo hai chiếc chiến thuyền gắn thêm h ỏ a pháo và rác bảo hộ mặc dù không thể sánh bằng thuyền lớn thiết kế ban đầu thế nhưng dùng để lên đảo cứu người cũng miễn cưỡng đủ mới vừa rồi lúc nửa đường gặp phải thuyền hàng của người h oa kia bộ hạ thôi hành chu bắt được hai tên người h oa chuẩn bị nhảy xuống nước chạy trốn hỏi một chút mới biết thủ lĩnh của bọn hắn đã lái thuyền chạy trốn mà taka oji tự mình chạy đến là bởi vì đang đuổi theo một nữ từ mỹ mạo đại yến nàng đã nhảy xuống nước chạy trốn trước rồi thôi hành chu trực giác được chuyện rơi xuống nước của m i ê n đường hơn nữa có người nhìn thấy ba huynh đệ trèo thuyền qua đó、trước. tựa như vớt một người nào đó từ trong nước ra rồi lên bờ trước thôi hành chu lúc này cho binh lính chia làm hai đường để chiến thuyền lái về phía khấu đảo trước mà hắn thì truy đuổi thuyền của b a huynh đệ trung nghĩa lên bờ trước xa xa hắn thấy hình bóng của m i ê n đường cả người đều cực kỳ kích động mấy ngày này m i ê n đường trải qua cái gì đều không quan trọng chỉ cần nàng cả người nguyên vẹn là tốt hơn tất cả mọi thứ thế nhưng nữ nhân kia thấy thuyền của hắn thế mà còn chạy nhanh hơn thỏ trong trước mắt đã chạy đến không còn bóng dáng đến cùng là chuyện quái gì đây trong lòng thôi hành chu trầm xuống trực giác là liễu miên đường ở khấu đảo đã gặp phải chuyện gì không thể chịu đựng nổi nhất thể nghĩ không thông không muốn đối mặt với hắn nghĩ đến đây hắn thậm chí ngay cả thuyền rừng trên bờ cũng không đợi được lập tức nhảy xuống nước theo dòng nước chạy về phía cánh rừng bên bờ ngay khi hắn xông vào trong rừng đột nhiên bên cạnh có kiếm khí đâm đến thôi hành c h u như người né tránh thế nhưng kiếm kia lại liên tiếp đánh đến chiêu thức g i à y đặc mà đằng đằng sát khí này thật sự không giống như nói đùa mà là từng chiêu đều là tư thế muốn lấy mạng trước kia thôi hành chu mặc dù cũng thường xuyên so chiêu với ái phi nhưng loại đấu pháp liều mạng như n à y xưa nay chưa từng có cẩu tặc để lại mạng cùng với một tiếng hô vang r ộ i của liễu m i ê n đường lại từng kiếm từng kiếm sông đến lần này thôi hành chu r ấ t khoát dùng bàn tay đeo giáp thép nắm lấy thân kiếm của nàng thuận thế kéo nàng vào trong lòng một mặt tức giận nói nàng muốn giết ta m i ê n đường ban đầu thấy có người đuổi theo đến muốn bắt được con tin trước hỏi rõ nhân số chư binh của đối phương nhưng không ngờ rằng thân thủ binh tướng đuổi theo này lại cao cường như thế lại tay không đọt đao kéo nàng qua vừa mới ngẩng đầu nàng rốt cuộc cũng nhìn rõ mặt của hắn ai ra thế gian lại có nam tử tuấn mỹ như thế sống mũi cao thẳng khóe miệng môi mỏng tựa như trời sinh mang theo nụ cười hơi nhếch lên ngược lại hỏa tan mấy phần sát khí âm t r ầ m lộ ra trong mắt của hắn suy nghĩ đầu tiên thoáng qua trong lòng liễu miên đường thế mà lại không phải làm sao để hủy chiêu thoát thân mà là t i ể u t ử này không biết đã cưới vợ chưa dáng dấp tuy tốt nhưng nhìn không giống an phận trên mặt có mấy phần tướng đào hoa ai làm phu nhân hắn nhất định sẽ là rất mệt tâm thôi hành chu thấy miên đường nhìn c h ă m c h ă m hắn tựa như bị kinh hại cái gì ngược lại có hơi thả lỏng sức lực khi đang muốn nói chuyện với nàng nàng đột nhiên lại mỉm cười với hắn thôi hành chu không tự chủ được cũng c a o khóe miệng trong thoáng chốc h u y ệ t vị một bên cổ bị hai ngón tay mảnh khảnh mạnh mẽ điểm lại nửa người hắn tê dần hơi nghiêng sang một bên ngã xuống mà lúc này miên đường đã đoạt lấy binh khí trong tay hắn một chân giẫm trên ngực hắn sau đó dùng mũi kiếm chống lên cổ hắn nói trung t h ử chút đừng nhúc nhích thôi hành chu ngước mắt nhìn nàng tựa như còn có chút không phục môi mỏng m i ế n g chật miên đường nhìn bộ dáng bống bỉnh của hắn nhịn không được dùng một tay khác nhặt vỏ kiếm lên lỗ mãng vỗ mặt hắn nói bộ dáng ngược lại là rất tuấn tú Các ngươi đi mời các bạn lắng nghe chương một trăm sáu mươi bốn trận chiến kịch liệt trên biển vừa rồi hai người nước chảy mây trôi đánh nhau rất đẹp mắt có điều ba huynh đệ cũng thật sự là nhìn đến hơi ngây người bọn họ biết luận riêng về sức lực hoài dương vương đã ở trên đại đương gia rất nhiều thế nhưng không biết làm sao đại đương gia chẳng qua chỉ là cười với hắn một cái hoài dương vương tựa như khúc gỗ vậy bịt một tiếng bị đại đương gia điểm h u y ệ t quật ngã trên mặt đất mắt thấy hoài dương vương bị đại đương gia vỗ mặt đùa bỡn vừa nhớn nhác gọi ba người ba huynh đệ hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì cho phải có điều liễu miên đường lại là kinh ngạc quân gia tướng mạo tuấn tú này sao lại biết bốn huynh đệ lục trung quay đầu hỏi lục trung quân gia này là ai hả lục trung có chút chật vật nói đại đương gia hắn là hoài dương vương giờ phút này lời này quả thật chính là bùa đoạt mệnh hoài dương vương trong lòng miên đường cả kinh đao nhọn trong tay không khỏi đưa về phía trước một chút hơi cắt một đường trên cổ hoài dương vương mấy giọt máu chảy ra mắt thấy mũi kiếm miên đường liền muốn đưa ra ngoài lục trung liền hô đại đương gia người mà ngài g à chính là hắn nghe đoạn đối thoại không hiểu đầu đuôi của hai người thôi hành chu cuối cùng cũng hiểu ra thì ra miên đường khôi phục lại ký ức ở ngưỡng sơn lại quên đi thời gian ba năm bên cạnh hắn nói thật ra giây phút nghe lục t r u n g hô hào miên đường kinh ngạc đến thiếu chút nữa mũi kiếm trực tiếp lấy đi tính mạng thôi hành chu chờ đến lúc ý thức được lục t r u n g cũng không phải là nói đùa nàng để lục t r u n g trước lấy dây thừng trói hoài dương vương lại k h i ê m lên một chỗ trong sơn động biên đường thực sự khó mà tin tưởng mình lại gạt cho kẻ t ừ thù hoài dương vương suy nghĩ đầu tiên trong đầu chính là hoài dương vương giờ trò lưu b ị p từ sau khi tỉnh lại trên khấu đảo m i ê n đường vẫn luôn cảm giác như cách mấy đời nhưng lại không nghĩ đến vậy mà vẫn còn chuyện hoang đường hơn nữa đang đ ợ i mình nàng thế mà lại gạt cho thôi hành chu cho nên trong lúc nhất thời phu quân từ trên trời rơi xuống này đập đến nàng có chút không thể tin tưởng thôi hành chu lúc này cũng là vừa sợ vừa tức kinh ngạc chính là miên đường khi rơi xuống nước đầu bị thương xảy ra thay đổi lớn như thế lại quên hết thời gian ba năm tươi đẹp của hai người tức giận chính là mấy con l ừ a ngốc lục chung này vậy mà lại là nghiêm cần thi hành mệnh lệnh của miên đường dùng một giây thừng ngâm dầu trói chặt hắn đặc biệt là lục nghĩa này khi trói còn dùng lực mạnh kìm lại đến sơn động thôi hành chu ngồi trên mặt đất miên đường ôm kiếm ngồi s ổ m ở trước mặt hắn không ngừng nhìn nếu có thể thôi hành chu rất muốn ngủ một giấc thật ngon mấy ngày nay hắn vẫn luôn không chợp mắt thật vất vả mới tìm được người lại là vị lục đại đương ra từ nhận phần anh chưa gả trong lúc nhất thời hắn thật sự muốn chợp mắt một giấc xem sau khi tỉnh lại cơn ác mộng này có thể kết thúc hay không không thể không nói thôi tạc này dáng dấp thật sự đẹp mắt ngưng thần trợn mắt giận dữ cũng đẹp hơi nhắm mắt nghỉ ngơi cũng đẹp đều là tự mang một loại chấn định đặc biệt là lông mi thật dài kia nhìn đủ chưa ta cũng sẽ không chạy trước tạm c ở i ra cho ta khi miên đường nhìn đến xuất thần chiếc tiền đàng nhắm mắt nhìn n g ư ờ i này bỗng nhiên mở miệng nói đôi mắt sâu thẳm kia tựa như lập tức nhìn vào trong đáy lòng nàng nhìn đến lòng người hơi dao động miên đường lúc này mới nhớ đến phải thận trọng một chút đứng lên dị mặt hỏi lục t r u n g ta lại hỏi ngươi sao ta lại gả cho hoài dương vương lẽ nào là hắn ép bước ta hoặc là ta bị trúng kế gì lục t r u n g khá là thành thật mặc dù cảm thấy hoài dương vương không xứng với đại đương gia nhưng cũng không thêm mắm d ặ m muối nói đại đương gia từ sau khi thất lạc khỏi ngưỡng sơn chúng ta tìm ngài khắp nơi đợi đến khi gặp lại ngài ngài đã là hoài dương vương phi theo ngài bình thường hay nói hoài dương vương không ép buộc gì đại đương gia cũng không trúng bẫy gì mà là tự nguyện gà cho hoài dương vương chúng ta lúc trước không phục tiểu tử này ngài ngài còn phạt chúng ta Miên mày mình mà mình phải tin thôi đường nghe thì nhíu mày đẹp. nàng tự nhận chính mình cũng không phải hạ ngừa vong nghĩa, ngày huynh nàng không tin nhìn thôi hành đẹp, địch đệ xưa gặp thì hạ thể trách phạt chứ, chu. tự từ vì sắc có của sao nói ngươi lại nói tiếp bọn ta ngày xưa quen nhau như thế nào lại là tại sao lại kết thành phu thê nữa nếu như hỏi cái khác đều cũng dễ nói thế nhưng hỏi hai người quen biết thôi hành chu khó có khi t r ợ t dạ lại có chút không thể mở lời hắn tự nhiên khó mà nói ra chuyện lúc trước miên đường cũng là mất trí nhớ chính mình dùng nàng làm mồi nhiều dụ lục văn xuất hiện lừa nàng là nương tử nếu không dựa vào bộ dáng tên tiểu cầu tử lục thân bất nhận bây giờ này chỉ sợ còn chưa nói xong đã bị nàng một đao đâm xuyên t i m thế là chỉ có thể hàm hồ nói lúc đó nàng bị trọng thương tay chân đều bị đánh gãy là ta cứu nàng sau một năm ở cùng nhau nàng mới gả cho ta hắn dừng một chút giọng nói dịu dàng miên đường chúng ta trở về rồi nói được chứ con của chúng ta hai ngày này vẫn luôn kêu khóc tìm nương cổ họng khóc đến khàn rồi liễu miên đường nghe đến hoảng hốt không biết vì sao vừa nhắc đến nhi tử bên tai nàng phảng phất như thật sự nghe thấy tiếng khóc n h ỉ non của đứa bé giống như ác mộng làm cho nàng không thể ngủ ngon trong mộng cảnh hai ngày n à y miên đường hơi cắn môi nhất thời có chút xoắn suýt chính mình vậy mà thật sự gả cho thôi hành chu còn sinh nhi tử cho hắn mà thôi hành chu cũng có chút nóng vội hắn mới vội vã truy đuổi miên đường chỉ dẫn theo hai thủy thủ lên bờ theo lý mà nói đại đội nhân mã trên thuyền cũng nên lên bờ vì sao chậm chạp h i ê u thấy người đến trung nghĩa huynh đệ kia lại không thể nhờ chỉ mặc cho tiểu cầu từ này náo loạn đúng lúc này trên mặt biển bỗng nhiên truyền đến tiếng pháo bùm bùm Mên đường và ba huynh đệ và ba lục trên u quanh n vàng đi đến cửa hang, nhìn g vội đi cửa phía b ngoài. Trên mặt biển xa xa có mấy chiến thuyền đang xếp thành nửa vòng tròn đang chậm rãi tới gần chiến thuyền nhỏ của quân trân châu chiến thuyền không hề yếu thế chút nào chống hỏa pháo d ạ kích sau khi thuyền lớn đến gần cũng bắt đầu nã pháo xung quanh chiến thuyền nhỏ nổ lên từng cột nước lục trung nhìn thoáng qua nói đại đương gia kia là chiến thuyền của người oa bọn h ắ n truy đuổi đến đây rồi mà lúc này trên chiến thuyền người oa Taka Oji đang d i a kính phương tây quan sát chiến thuyền nhỏ của trân châu vốn dĩ sau khi Taka Oji phát hiện liễu miên đường chạy mất lại gặp chiến thuyền đại yến tự biết tuyệt không phần thắng lúc này thả mấy thuyền nhỏ xuống nước trước tiên về lại khấu đảo sau đó thu xếp nhân lực một lần nữa vũ trang mấy chiếc chiến thuyền đi ra ngoài tìm dù sao bắt được liễu miên đường sẽ bắt được nhược điểm m ệ n h mạch của hoài dương vương Taka Oji không muốn thất bại trong g ă n g tấc để nàng thuận lợi như vậy trở về bên cạnh hoài dương vương hai chiến thuyền của thôi hành chu tách ra hành động t r o người đó đây động, một mặc thuyền Taka thế Thôi trong thế chiếc chiến chu còn hay bị Taka ở đây gặp phải, hành h Oili sung lên. Thôi hành chu mặc dù còn ở trong sơn n vừa vì bị ở ở gặp dù n nghe tiếng pháo đoán được mấy phần, nói. Mên g pháo được đ ư mấy n nhanh nàng n g g thả ta ra, nàng và mấy ư ờ lục chung ở lại dụ chung chiến thuyền nơi này, đến người ở đi ta đám oa rời đi rồi Người đi lại đến tỉnh nàng.、Người、oa khi thế hung hăng về số lượng lạ i chiếm ưu thế tuyệt đối lại còn quen thuộc địa hình cho dù nhìn thế nào thuyền chiến này của bắc hải đều là không thắng chỉ bại bọn họ ở trong sơn động vốn là rất an toàn lúc này còn có thể chủ động về nơi nguy hiểm cùng bộ hạ đối địch với kẻ thù thật sự là không thể không khiến người ta kính phục m i ê n đường đã từng là người dẫn binh biết rõ thương lính như con cung tử đồng hận nói thì đơn giản nhưng từ cổ trí kim người lãnh binh vô số người có thể làm được lại chỉ được mấy người chí bộ hạ cũ của nàng ở ngưỡng sơn tiếp xúc với tướng quân đại yến ngoại trừ hoài dương vương không ai có thể làm được bất kể thế nào thôi hành chu này từ đầu đến cuối là một hán tử đường đường nàng và hắn dây dưa chiến đấu lâu như vậy có mấy lần bại dưới tay hắn cũng là làm cho người ta tâm phục khẩu phục thôi hành chu thấy nàng vẫn không có ý cởi trói thật sự không muốn lại mặc nàng tiếp tục náo loạn trong bao cổ tay có dấu một thanh thủy thủ nhỏ bé lại sắc bén vô cùng thôi hành chu đào một vòng cổ tay bị trói về phía sau lưng một cái nhanh chóng cắt đứt dây thừng đứng dậy miên đường không ngờ hắn vậy mà có thể tự mình cởi trói đang muốn ngăn chặn hắn đã kéo miên đường còn đang kinh ngạc lại kéo vào trong ngực một tay khác thì khẽ g i ữ sau cái nàng hôn thật sâu hắn thật sự là chờ không nổi muốn dẫn miên đường về nhà nàng quên hắn cũng không sao hắn có nhiều thời gian để nàng có thể từng chút từng chút nhớ lại những t r i ể n miên trước kia đợi đến khi nụ hôn đ ồ n g nhiệt kết thúc hắn nói ngoan ngoãn ở đây đợi ta ta đi một chút sẽ quay lại nói xong hắn quay người rời đi miên đường không ngờ đến hắn còn có hậu chiêu không kịp phản ứng đã bị hắn kéo vào trong ngực hai tay vừa muốn động lại bị một tay hắn giữ lại đành phải bị động tiếp nhận nụ hôn khi hai người tiếp xúc hơi thở nam nhân quen thuộc và phản ứng nóng bỏng kia rõ ràng không có trong ký ức nhưng lại vô cùng quen thuộc phảng phất như xuất hiện vô số lần trong giấc mộng vậy khi nàng hoàn hồn lại thôi hành chu đã sớm rời khỏi sân động bước đi như bay chạy về hướng thuyền nhỏ trên thuyền nhỏ cũng có một số binh sĩ và tướng lại phụng lệnh hoài dương vương lên trên bờ nhìn thấy hoài dương vương vội vàng nghe đón thống lĩnh cầm đầu nói vương gia khi thuyền oa xuất hiện chúng ta đã bán pháo tín hiệu thông báo những thuyền khác đến đây tụ hợp hoài dương vương gật đầu nói thuyền địch đông đảo lại quen thuộc hải chiến hơn chúng ta chúng ta không cần thiết cứng rán đối đầu trên biển với bọn chúng phái người phát ám hiệu thông báo trên thuyền bỏ thuyền lên bờ để bọn họ để chiến thuyền thành cạm bẫy d ụ n g người oa lên thuyền đợi sau khi bọn chúng lên thuyền thì nổ hết chiến thuyền trên bờ bọn chúng cho dù có nhiều người cũng chỉ là một đám ô hợp chiến thuyền được chỉ thị chất hết đạn pháo còn thừa lại thành một đống bên cạnh đổ mấy thùng dầu đầy cố ý giả bộ như đạn pháo không đủ Taka Oji vốn định một lượt nổ hết chiến thuyền thấy thuyền Oji chiến chiến vốn định nổ chân châu, nhưng nhìn châu, bọn ấ t một bộ chạy trốn trên trong tham, thủ thuyền bắt thuyền lực lòng lên lòng lệnh dựa kích, chạy cho địch. phản pháo, không khỏi mệnh hạ biển, nổi ngừng bán gần bộ b vào chúng tiến hành rất thuận lợi hai chiếc thuyền lần lượt tiếp đến mạn thuyền chiến thuyền chân châu đám người oa chen lấn nhảy lên chiến thuyền thế nhưng trên boong tàu không có một ai chỉ xa xa nhìn thấy mấy thuyền nhỏ chở đầy người sắp lên đến bờ đám người người oa còn đang kiểm tra chiến thuyền bù một tiếng Bòng hiện lên ánh、lửa. chiến thuyền gãy rời từ giữa, rất nhanh gãy giữa, tàu từ rất h rời lửa, c đã ì mời xuống biển. phận n g đáy bộ Một ư Oa lửa trên thuyền nốt ánh bị các h n g đ m ò n bạn i h y lắng nghe bị vòng i ế n thuyền h chương một trăm sáu mươi lăm người tốt r a ngư chỉ chốc lát nước biển chảy ngược trong một màn ánh lửa chiến thuyền bắt đầu chìm xuống nhóm người người oa nhảy lên chiến thuyền đại yến chết hơn phân nửa còn có một bộ phận rơi vào trong nước bị sóng biển đánh lên bờ b ê n đường cùng ba người lục t r u n g đứng trong sơn động nhìn thấy hết một màn thảm khốc này không khỏi lết nhìn nhau thầm nghĩ hoài dương vương đúng là kế sách hay những người oa rơi xuống nước kia n h a u n h a u bơi lên bờ vừa lên bờ là đánh giáp lá cào với quân đội con em đại yến đã lên bờ trước mặc dù ở trên biển nhóm người oa hơi nhìn hơn một chút nhưng trên bờ là lúc những binh tướng dũng mãnh đại yến thì triển hết kỹ nghệ x ế p giặc khi biên đường dẫn theo bọn lục t r u n g từ trong d â n động xuống dưới toàn bộ bãi biển như là máu nhuộm mà ở trên đường ven bờ biển phía xa xa còn có vô số chiến thuyền chở binh tướng bắc hải đến đảo này cách đất liền gần hơn chút khi trên đảo phát ra tín hiệu tiếp viện binh lính kia cũng có thể rất nhanh đã đến nơi mới vừa rồi một chiếc chiến thuyền của người oa bị tổn hại người oa trên chiếc chiến thuyền kia chỉ có thể bạc mạng di chuyển thế nhưng khi chiếc chiến thuyền kia bị lật chiến thuyền của taka oji tránh né không kịp vẫn bị lôi kéo vào trong vòng xoáy nhất thời không giữ được phương hướng bị chiến thuyền lật kia đụng phải gãy mất cột buồng taka oji hao tổn chiến thuyền mắt thấy binh tướng phía xa xa ngày càng nhiều chỉ có thể trở về khấu đảo giữ vững xào huyền của mình thế là hắn oán hận nhìn bãi biển một mảnh đỏ tươi cao giọng hô xoay đầu thuyền trở về tu bổ chiến thuyền trước thôi hành chu mắt thấy những người oa kia chật vật bỏ chạy quay lại tìm l i ễ u miên đường khi hắn xoay người lại nhìn liễu miên đường đi đến bước dài đi tới rất tự nhiên muốn kéo tay nàng thế nhưng liễu miên đường lại nhanh chóng trốn đi không cho hắn nắm động tác tránh né nho nhỏ này làm cho đồ lưỡi thôi hành chu đều có chút đắng cay có điều hắn lại là trên mặt chấn định nói cùng ta về nhà đi mấy ngày nay nàng hẳn là không ăn ngon miên đường thật sự không quen ngữ khí quen thuộc như vậy của hắn lục trung ở bên cạnh lúc này nhìn thấy hoài dương vương đúng là hiếm khi có chút đáng thương dù sao hắn cũng tận mắt thấy hoài dương vương hai ngày nay cuồng bạo nôn nóng như thế nào thế là lục trung ở một bên nhỏ giọng khuyên giải nói đại đương gia người thật sự đã gả cho hoài dương vương cho dù ngài bây giờ đã hối hận muốn hòa ly gì đó cũng phải hai người ngồi xuống chậm rãi thương lượng dù sao còn có đứa nhỏ không phải sao lời này nói quá có lý mặc dù là hào tâm muốn giúp vương ra một chút thế nhưng trực tiếp nói đến chủ đề h o a ly thật sự là từng câu đều là đâm vào trái tim hoài dương vương lục nghĩa cũng nhìn huynh trưởng một chút hoài nghi huynh trưởng vẫn luôn thật thà sao lại biết ép buộc người như thế thật sự là đau không thấy máu một chiêu chín mạng có điều miên đường lại cảm thấy có lý nàng nghe lục nghĩa nói thiên hạ đã đại xá những chuyện trước kia bọn họ phạm phải ở ngưỡng sơn vì lưu d ụ c dương đế mà xóa bỏ cho dù bây giờ thôi hành chu muốn trị tội cũng không làm gì được nàng bây giờ bọn họ không có thuyền muốn rời khỏi nơi đây cũng chỉ có thể đi theo thôi hành chu thôi lúc lên thuyền gió biển rất lạnh thôi hành chu thấy nàng mặc mỏng manh thì cầm áo choàng đạt trên thuyền của mình choàng thêm cho miên đường đang đứng trên boong tàu miên đường không q u a y muốn né tránh lại bị hắn dùng lực mạnh kéo qua còn mạnh mẽ thắt nút trên cổ miên đường cảm thấy rất đáng tiếc cho bộ dáng anh tuấn này của hắn vậy mà lại nghiêm mặt động tác còn thô lỗ như vậy thế là nàng r ứ t khoát quay đầu đi không để ý đến hắn thế là mãi cho đến khi xuống thuyền hai người đều không nói thêm câu nào chờ đến lúc trở lại phủ trạch thôi phủ vội vã không nhịn được đứng trước cửa muốn nhìn miên đường xem có tốt không có điều miệng nàng từ trước đến giờ luôn lợi hại hai ngày nay lo lắng vô cùng vừa nhìn thấy miên đường liền bày ra tư thế cô tỷ tức giận nói cuối cùng cũng về rồi ngươi nói xem sao chủ ý của ngươi lại lớn như vậy chứ không thương lượng với ai đã đi bắt người oa này nếu như ở kinh thành là đầy trời lời đồn có thể ăn tươi nuốt sống ngươi rồi lần này cho dù hành chu không phạt ngươi Ta cũng muốn phạt ra cũng chép muốn người ưm. quy,、ừ. không đợi thôi phủ nói xong lý quang tài đã một tay bịt mực nàng lý đại nhân đã sớm nhận được tin biết đầu của vương phi lại không linh hoạt lúc trước nàng còn từng trói vương ra muốn dùng kiếm đâm xuyên t i m cho nên thôi phủ nói chuyện không giữ kẽ như thế nếu như đắc tội với sơn đại vương cẩn thận bị k i thù đó thế là lý đại nhân quả quyết kéo tức phụ mình không dễ dàng gì mới cưới được vội vàng về phòng của mình tránh đi vừa kéo thôi phủ vừa cười nói với liễu miên đường t ỷ t ỷ của các ngươi đang nói đùa vương p h i n g h ỉ ngơi trước đi liễu miên đường hít mũi một cái cảm thấy gia phong của thôi tạc không quá thân thiện đúng lúc này nàng đột nhiên nghe được một tiếng khóc từ trong nội viện truyền đến không đợi nàng nghĩ kỹ hai chân đã lựa chọn trước nhanh bước đi thẳng về phía nội thất đợi vào trong nội thất chỉ thấy mấy nhà hoàn bà t ử đang tụ lại dỗ một bé con đó trắng đứa bé kia khóc đến vành mắt đỏ bừng cũng không biết khóc bao lâu âm thanh nức nở đợi trông thấy liễu miên đường đi đến lập tức thân hình nhảy vọt về phía trước duỗi hai tay m ậ p m ạ p cố gắng hướng về phía miên đường miệng kêu loạn xạ mẫu thân mẫu thân miên đường cảm thấy trái tim mình đều bị bé con xinh đẹp này khóc đến hòa tan thế là nàng khẽ vươn tay ôm lấy bé con này đứa nhỏ đã hai ngày không thấy mẫu thân nhớ vô cùng bây giờ cuối cùng đã nằm vào trong ngực mềm mại của mẫu thân liều mạng rụi rụi vào trong ngực nàng thật ra tiểu dập nhi bây giờ không bú sữa nhiều lắm đã có thể ăn chút cơm thế nhưng quá nhớ mẫu thân vẫn luôn muốn chui vào trong ngực nàng miên đường bị cậu bé uốn éo đến luống c u ố n chân tay vội vàng xoay người lại gọi người hỗ trợ thế nhưng lúc này nha hoàn bà t ử đều đã lui xuống hết chỉ còn hoài dương vương đứng ở đó thằng bé thằng bé đây là muốn làm gì không có cách nào miên đường chỉ có thể xin thôi tạc giúp đỡ thôi hành chu đi qua ôm bé con đang chui loạn xuống sau đó nói nó muốn uống sữa miên đường chỉ nghe trong đầu ong ong mắt chừng to tròn lúc trước nàng cũng là ăn uống không ngon miệng mặc dù cảm thấy ngực có chút trứng trướng nhưng là vẫn không cảm giác được thế nào bây giờ nàng bị đứa bé khóc náo như thế lại cảm giác t r ư ớ n g đau vô cùng đứa bé là không thể già được nhìn bé con hận không thể dính trên người mình lại thêm mặt mày giống hệt thôi hành chu của bé con miên đường bây giờ thật sự tin tưởng chính mình đã gả cho thôi t ặ p kẻ thù cũ ngày xưa con sinh một nhi tử cho hắn có điều nếu như cho con bú ngay trước mặt hắn chuyện như vậy thật sự quá mức khiêu chiến điểm cực hạn của liễu miên đường trong nhận thức của nàng nàng vẫn là đại cô nương vân anh chưa gả đấy cuối cùng nàng vẫn là dỗ hắn ra ngoài phòng mới ôm tiểu dập nhi vào lòng bé con mấy ngày không ngủ ngon chỉ chốc lát đã hết nhớ nhung ngủ say x ư a trong ngực mẫu thân bé con không lớn tiếng khỏ khè kia lại là rất vang dội miên đường không nhịn được cúi đầu hôn khuôn mặt béo nhỏ mềm mại của nó sau khi lại lần nữa chỉnh sửa lại tư thế ngủ bé con mới xem như dừng tiếng khỏ khè miên đường nằm bên cạnh con đột nhiên cảm thấy an tâm trong đầu cũng không còn truyền đến tiếng khóc của trẻ con như ác mộng nữa d ư ờ n g mắt nhìn bốn phía xa lạ miên đường đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi cũng c h ậ m chậm nhắm mắt lại ngủ thiếp đi một giấc ngủ này thật sự là xa xăm lâu dài vô cùng ngủ đến vô cùng thoải mái yên lòng có điều chờ khi miên đường mở mắt lại tiểu d ậ p nhi cũng không còn trong ngực nàng nữa cũng không biết bị ông đi lúc nào mà phía sau lại thêm một người cao lớn đang ô m nàng ngủ rất sâu miên đường nghiêng đầu là có thể nhìn thấy khuôn mặt thôi hành chu mặc dù đã nhìn qua rất nhiều lần nhưng miên đường vẫn cảm thấy nam nhân này sao lại đẹp như vậy chứ mũi thẳng như núi mặt mày như họa hắn không nói tiếng nào mà ô m nàng ngủ thật sự sao nghĩ đến này miên đường cảm thấy sau lưng đều có chút không được tự nhiên chỉ rưỡi tay muốn đẩy hắn ra thế nhưng tay vừa vươn ra lại bị một tay trực tiếp nắm lấy hắn sán vào t a y nàng thanh âm t r ầ m t h ấ p nói sao lại tỉnh lại sớm như vậy không ngủ thêm một chút nữa sao miên đường chỉ cảm thấy lỗ tai bắt đầu tê dại cố gắng kéo dài khoảng cách với hắn từ trên giường ngồi dậy ai bảo ngươi lên giường nói xong dỗi chân muốn đạp nhưng thôi hành chu nhẹ nhàng tiếp chiêu lập tức hóa giải thế công của nàng thế nhưng tâm tình của hắn lại bị chống đối và bài xích trong hành động của miên đường làm cho lại lần nữa xa suốt c h ỉ lạnh lùng nói nếu đã dậy rồi chắc cũng đói rồi lại ăn chút đồ đi miên đường thật sự đói bụng nàng ở trên khấu đảo chưa từng ăn đồ gì ngon cả đợi đến khi bà tử tên là lý ma ma cho người bưng các loại đồ ăn lên mùi hương sộc vào mũi lập tức hóa giải gai góc phòng bị t r ê n người miên đường thôi hành chu chọn một miếng da chân giò thủy tinh dính nước sốt đo đỏ gắp vào trong bát miên đường sau đó lại cầm tôm lớn đặc sản nơi này bắt đầu lột vỏ sau khi lột xong thì để vào trong bát nàng trong trí nhớ của miên đường nàng chưa từng được phụ thân và huynh trưởng chăm sóc tốt như vậy bây giờ kẻ thù ngày xưa thế mà lại ngồi bên cạnh nàng gắp thức ăn lột vỏ tôm cho nàng hơn nữa còn làm tự nhiên như thế phảng phất như đã từng làm vô số lần Miên đầu ư bưng nhưng nướng ờ n không nói gì, chỉ yên lặng bưng bát đũa, ăn đồ ăn trong bát. Sự thật chứng minh vị giác của nàng đều nhớ kỹ tất cả. Mặc dù nàng không nhớ rõ những gì mình và thôi hành ở bên nhau, thế nhưng bà tử tên lý mama kia, tay nghề nấu nướng cũng g gì, giác gì kỹ kia, chỉ thật thôi chu thế chứ. đi của cả, mặc tay lý bát bát. bà quá tất tử tốt đũa, đồ đều đ mama rõ Sự vị và dù ở lưỡi bị người nhật làm cho phai nhạt của miên đường rốt cuộc cũng được thỏa mãn cực lớn nàng không khỏi hoài nghi chính mình lúc trước có phải bị tay nghề của bà tử này rụ rỗ mới gả cho hoài dương vương không sau khi ăn no xong hầu ra tên là triệu tuyền đến trạch viện m u ố Nghe bắt mạch cho miên Vị vị triệu tuyển một nói này là mặc dù ầ hầu u cung quân triệu nhiều hung chịu chu chuyện gia, nhưng nói năng cung kính với đường, nhìn không chớp mắt, có thể xưng quân từ đường đường, lại không gia năng. g nói với miên lại Nói với thôi khi nói với ra của kính nhìn nào. nhò nhã này hơn hành n chấp thể chức khí thế thật khó h có có vị mắt, độ từ tốt rất lễ so dữ nói nàng ban đầu là cùng quen biết triệu hầu gia và hoài dương vương gần cốt chân tay cũng n h i ề u phúc của triệu hầu gia mới có thể n ó i liền được nàng muốn dò xét mình trước kia cho nên trong ngữ khí có nhiều t h a m dò đ á n mời các bạn lắng nghe chương một trăm sáu mươi sáu nỗi khổ của việc sống riêng Các chuyện bạn đang nghe trong ê kênh n Chuyện Gác của b é Các b ạ đ ừ n quên lúc i k ký kênh e share, donate và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh chuyện、nhé. Trong đăng ủng nhé. và để l nhất thời l i ễ u miên đường càng thêm hiếu kỳ ngày xưa mình chọn gà cho thôi hành chu như thế nào mà sau khi triệu tuyển b ắ t mạch phát hiện huyết mạch của miên đường lại thông suốt hơn so với lúc trước vẫn còn có chút ứ trệ nhất định là cục máu lệch vị trí cái này có lẽ chính là nguyên nhân miên đường quên lãng thời gian ba năm ở chung cùng thôi hành chu liễu miên đường mất trí nhớ cũng không phải là ngày một ngày hai trước kia triệu tuyền cũng từng nói kê một số thuốc tiêu t r ữ máu trong não để điều trị chứng mất trí nhớ của liễu miên đường nhưng mới bắt đầu thôi hành chu căn bản không để nữ tử rơi s ô n g này vào mắt lười tốn nhiều tâm tư với nàng mà sau này hoài dương vương lại bởi vì ghen tị sợ nàng không nỡ nam nhân trước càng không muốn nàng nhớ lại nhưng mà bây giờ liễu miên đường lại một mạch quên hết hoài dương vương hắn không còn một mảnh thật sự làm cho hoài dương vương chăm vút cào tâm một khác cũng không thể nhịn thế là triệu thần y lưu loát kê ba đơn thuốc lại sắp xếp thời gian châm cứu t r ư ở n nóng xe ba thứ kết hợp có thể có hiệu quả càng tốt hơn một chút không thế nhưng theo miên đường đây quả thật giống như là cực hình biến tướng nàng ăn được ngủ được cũng không cảm thấy thiếu cái gì dựa vào đâu mà phải uống thuốc đắng chịu châm cứu có lẽ lúc trước chân tay bị thương uống quá nhiều thuốc sắc miên đường vừa ngửi thấy mùi thuốc đã không kiên nhẫn căn bản không uống được nửa giọt lý ma ma dẫn đầu mềm r ộ n g thì thầm khuyên bảo nhưng cũng không thấy miên đường thành thật uống chút thuốc nói thật vương phi lần này trở về ánh mắt nhìn người luôn lộ ra hung ác mà vô cùng không nghe người khác khuyên bảo thật sự mệt chết lý ma ma cũng không có cách khuyên nhủ muốn mệnh chính là người duy nhất có thể chấn áp được vương phi là vương gia gần đây cũng không thường về phủ bởi vì tạ đại tượng thiếu chút nữa bị người oa giết chết thêm nữa lại bị thôi hành chú gác đao trên cổ đe dọa một phen người cũng trở nên thành thật hơn tốc độ tạo thuyền cũng nhanh hơn mà hải vược ở bên khấu đảo kia cũng gia tăng mật độ tuần tra hoài dương vương lập ý không để cho đám người oa trốn về nhật bản cố gắng trước khi mùa bão tiến đến chiến đấu một trận sinh tử với taka oji taka oji cũng không chỉ là bắt liễu miên đường đi hắn còn làm cho liễu miên đường hoàn toàn quên đi mình và quá khứ loại thống cổ này tự như thiên đao lăng trì càng không ngừng dày vò thôi hành chu cũng làm cho trong lòng hắn dâng lên ngàn vạn sát ý có điều hắn không hồi phủ cũng không chỉ bởi vì công vụ bộn bề bây giờ mỗi lần nhìn thấy ánh mắt xa lạ mà liễu miên đường nhìn hắn còn có động tác cố gắng tránh né trong lòng thôi hành chu uất nghẹn vô cùng ngoại trừ công vụ cũng càng tình nguyện ở lại quân doanh tìm đám đại đầu binh huấn luyện để giết thời gian dù sao cho dù trở về liễu miên đường cũng không cho phép hắn và nàng cùng nằm chung một giường so với uất nghẹn thì không bằng tránh không gặp có điều triệu tuyển vốn nên châm cứu cho liễu miên đường lại thường đến quân doanh làm ổ lần này còn đun một bầu rượu tự mang hộp thức ăn muốn cùng với thôi hành chu lý quang tài ba người cùng uống hoài dương vương bây giờ chính là nhìn không được triệu tuyền nhàn rỗi nheo mắt nói trấn nam hầu có phải ngươi lại lời nhác rồi không bệnh của vương phi đã khỏe hơn chút nào chưa trấn nam hầu rót cho mình một chén rượu không cần đồ nhắm liền uống cạn những ngày này hắn có chút không rời khỏi được vật trong ly này rượu làm cho người ta gan dạ hơn chính là lời lẽ t r í lý lưu truyền thượng cổ một chén rượu vào bụng triệu tuyền nghẹn ngào hỏi thôi hành chu hành chu n g ư ơ i và ta dù sao cũng là bạn tri kỳ nhiều năm như vậy n g ư ơ i nhẫn tâm bỏ mặc ta chỉ nhìn ta chết mỗi lần đến ngày châm cứu cho ái phi của n g ư ơ i ta ta đều khóc nửa ngày mới có thể ra ngoài ta bên này cầm châm nàng bên kia một tay nghịch trùy thủ có một lần ta chẳng qua là hơi dùng sức trên huyệt vị nàng đã đâm trùy thủ kia vào trong khe tay ta thiếu chút nỡ đầu ngón tay của ta được mất ta nhớ mẫu thân của ta ta muốn về nhà lấy vợ sinh con hu hu lời này còn chưa nói xong triệu tuyền đã nghẹn ngào đến gào khóc lý quang tài không nghĩ đến c h ấ n nam hầu chỉ một chén rượu vào bụng đã thất thố như vậy vội vàng vừa khuyên giải hầu ra lệ ướt vạt áo vừa bảo quân lính mang canh giải rượu đã nấu xong đến thôi hành chu cũng không để ý hảo hữu khóc đến thê thảm chỉ một tay nhấc chén rượu cũng ngẩm cổ một hơi uống hết nếu tính riêng biệt s ầ u khổ trong lòng đôi hảo hữu này mặc dù không giống nhau nhưng cũng đều là gió thu mưa thu s ầ u l o dầu người chỉ chốc lát quân lính b ư n g canh giải rượu đến c h ấ n nam hầu kia nước nở nhận lấy chỉ nhấp một ngụm liền phun ra tức giận chừng quân lính đây là các người nước vét nồi bưng đến à một mùi thúi hoắc quân lính kia cũng là một mặt bất đắc dĩ hầu ra thật sự là nước giải rượu cố ý điều chế cho ngài chỉ là đồ ăn trước kia trong x o á y trướng đều là vương phi thường thường sai người mang đến chúng ta chỉ cần hâm nóng là được đầu bếp trong quân doanh ngoại trừ xào r a u nấu nồi cơm lớn những cái khác thật sự không biết làm ngài miễn cưỡng uống đi từ sau khi miên đường mất trí nhớ vị vương phi hiền lành s a n sóc kia cũng không còn triệu tuyền nghe không tự chủ bi thiết cảm thấy thiên ngoại hữu thiên thảm ngoại hữu thảm nếu tỉ mỉ mà nói tình cảnh lúc này của triệu tuyền hắn cũng không tính là cái gì dù sao hắn sớm muộn cũng có thể quay về từ m ẫ u hiền thê đều trong tầm tay nhưng bây giờ nhìn lại vợ của thôi hành chu so với thê tử trước trầm mê phật đường của hắn còn quá đáng hơn căn bản đều mặc kệ ấm lạnh của thôi hành chu ngày ngủ không được g i ờ không được cưới vợ ở chỗ nào chứ lý quan g tài bây giờ chính là tân hôn so sánh với hai người cũng cảm thấy vương già như vậy có chút thê thảm chuyện quan trọng nhất nam nhân mà thân ở tiền tuyến vốn chính là những năm tháng thể xác tinh thần mệt mỏi quân không thấy có nhiều tướng quân khi khải hoàn quay về đều sẽ mang theo một hai phu nhân trước trận thị t h ấ p tri kỷ hay sao nói chung đều chỉ là bởi vì năm tháng như vậy cần có người chăm sóc thế nhưng vương phi bây giờ bởi vì mất trí nhớ quên hết chức trách thê tử phải làm bắc hải mặc dù là nơi man hoang nhưng cũng không thiếu mỹ nhân linh tú chỉ sợ vương phi lạnh nhạt vương gia như vậy đợi một ngày nào đó khi nàng nhớ lại tất cả bên người vương gia đã có những nữ nhân khác chăm nom nghĩ đến cái này lý quang tài cảm thấy thích hợp nhất là chỉ điểm cho liễu miên đường cho dù nàng không thể đối đãi với phu quân nhu tình như nước giống như trước kia cũng không thể cự tuyệt vương gia ở ngoài ngàn dặm như vậy chỉ là những lời nói chỉ điểm này hắn một đại nam nhân không tiện mở miệng chỉ có thể thương lượng với thôi phủ một phen để cho cô t ỷ là nàng đi nói lại nói thôi phù lúc trước còn chưa tin miên đường mất trí nhớ thế nhưng thấy nàng ấy sau khi trở về cũng không chả hỏi mình một tiếng càng đừng nói đến ngồi dùng cơm cùng nhau đáng chết nhất chính là nàng ấy vậy mà không mặc vái vóc c ả n g à y một bộ y phục thợ săn phẳng phất như một tên tiểu tử giả như đổi thành người khác vậy thấy thôi hành chu cả ngày không về thôi phù cũng cảm thấy không phải kế lâu dài thế là ngày hôm đó cố ý bung bánh khoai tím đến cho miên đường miên đường đang ở trong viện dẫn theo tiểu dập nhi tay cầm kiếm gỗ nhỏ cùng nhau hoạt động gần cốt tiểu dập nhi mấy ngày nay luôn nhìn thấy mẫu thân luyện kiếm vậy mà cũng học được chút sơ sài đơn giản miệng nhỏ cũng hô hi hi ha ha theo thấy thôi phủ đưa đến đồ ăn miên đường ôm quyền cảm tạ cầm lấy muốn ăn phương hiết ở một bên nhanh tay lại mắt vội vàng đưa khăn tay cho vương phi để nàng lau xong rồi ăn miên đường mấy ngày nay đ ề u bọn nha hoàn tận tâm chỉ bảo cũng coi như lĩnh giáo những ngày tháng chú trọng vớ vẩn trong ba năm của mình lúc đầu khi mở dương y phục của mình ra nàng còn có chút trợn tròn bắt nhiều váy xinh đẹp như vậy đều là của nàng các loại váy sam còn phân làm trong nhà ngoài nhà các yến tiệc lớn nhỏ khi một mình nàng trốn trong phòng lén thử mấy bộ rất đẹp nhưng khi ra ngoài viện nàng vẫn một thân áo ngắn quần dài gọn nhẹ trong nhận thức hiện tại của miên đường nàng chỉ cảm thấy mình mới v ừ a từ ngưỡng sơn xuống đã sớm quen cách ăn mặc kiểu nam trăng bất ngờ bảo nàng khôi phục một thân nữ nhi tô son điểm phấn đã có chút không thích ứng hơn nữa phu quân kia của nàng mỗi lần gặp nàng đều là khuôn mặt thối hoắc gần đây thậm chí còn không trở về nàng mặc đẹp như thế làm gì được chứ cũng không có ai nhìn cho nên liễu miên đường vẫn dựa ở thói quen ăn mặc lúc trước của mình tóc cũng đơn giản là thắt bím là xong rồi thôi phù hắng giọng một cái cười nói với miên đường mấy ngày nay có cảm giác thoải mái hơn thân thể không còn chỗ nào khó chịu chứ miên đường cầm một miếng bánh ngọt nói cảm ơn sự quan tâm của thôi phu nhân ta bây giờ rất khỏe ngươi có thể nói với hoài dương vương một tiếng đừng kê thuốc và châm cứu cha ta nữa được không vị triệu hầu gia kia cũng không tệ nhưng mỗi lần nhìn thấy ta đều run chân run tay làm cho người ta nghi ngờ hắn đến để hạ độc luôn luôn không được tự nhiên thôi phủ nghe lời này không vui đừng gọi ta là phu nhân ta là cô tỷ của ngươi còn hạ độc hành chu hận mong muốn mỗi món ăn mà ngươi ăn hắn đều tự mình thử ngươi là người hắn nâng ở đầu quả tim người nào dám hạ độc chứ bên đường hồi lâu không nghe được lời có người nâng mình ở đầu quả tim nghe đến tâm tình không khỏi có chức dao động hắn mặc dù không ở trong phủ nhưng mỗi ngày đều luôn sai người mang về cho nàng một ít tôm cá gì đó đều là thứ nàng thích ăn thôi phủ nhìn mặt nàng không biểu tình còn cho rằng nữ t r ù n g thổ phì dầu muốn không ăn lại thở dài nói ngươi cũng đừng cho rằng nữ tử ở bắc hải này đều là vừa đen vừa gầy người xinh đẹp t h ủ y mị cũng có khối đấy dân phong nơi này lại rất cởi mở chỉ mỗi con suối bên cạnh quân doanh kiêng ầ n đây luôn có nữ tử đi đến giặt rỗ tắm rửa nghe nói đều là cố ý đến đều là đi câu tình lang ta mang đồ ăn cho quang tài nhà ta thế mà tận mắt nhìn thấy đám nữ tử kia chỉ mặc áo yếm đã xuống nước còn vừa tắm vừa hát những ca từ đó đều cái gì lang ơi a m u i ơi không có tình lang ngủ không được ai n h a tóm lại là phóng đãng vô cùng ngươi bây giờ mất trí nhớ nhớ không được lạnh nhạt phu quân như vậy lâu dài bị những nữ tử nơi hoang dã kia lợi dụng sơ hở ánh mắt miên đường chuyển sang lạnh lẽo nàng đương nhiên biết có v à i nữ nhân rất biết lợi dụng sơ hở lúc trước tỉ muội tốt của nàng tôn vân nương không phải là vào thư phòng tử du hay sao có thể thấy được chọn phu quân ngàn vạn lần đừng chọn nam từ có nhan s ắ c nếu không ong bướm vô cùng phiền lòng lúc trước nàng cũng là bởi vì mất trí nhớ mới có thể đồng ý gả cho thôi hành chu đi nếu là nàng nhớ lại trước kia chắc chắn không chọn nam từ bộ d á n g x i n h đẹp như thế trông thì ngon mà không dùng được mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng miên đường ngoài miệng lại vẫn là thản nhiên nói theo phu nhân ngài ta nên làm thế nào thôi p h ủ mở mang đầu óc cho nàng nhân tiện nói tự nhiên là vẫn quan tâm san sóc phu quân như trước kia đưa chút đồ ăn thức uống cho hắn này người xinh đẹp như vậy đến gần quân doanh dạo một chút cũng làm cho mấy thôn phụ kia hiểu thế nào là tự ti mặc cảm thu lại một chút phóng đ ẳ n g hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm sáu mươi bảy tham doanh trại xem chồng miên đường không tiếp lời cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa chỉ ăn một miếng bánh khoai tím chuyển chủ đề cái này n g à i làm rất ngon phu nhân thật sự khéo tay thôi p h ủ có chút không phản bác được thở dài nói bánh ngọt này là ngươi dạy cho ta làm đấy sau khi tiễn thôi p h ủ miên đường mở b à n thảo trên bàn trong phòng bên trên có rất nhiều chữ mẫu nghe nhà hoàn bích thảo nói đều là chữ nàng ngày thường luyện viết nói thật ra nếu các nàng không nói miên đường thật sự không nghĩ đến chính mình sẽ viết được chữ đẹp như vậy trước kia trên ngưỡng sơn nàng cũng học với tử du rất lâu nhưng vẫn không viết đẹp hại thôi hành chu viết cho nàng nhiều chữ mẫu như vậy x ế p ở kia để nàng n g u y ệ n viết khi miên đường ở trên ngưỡng sơn chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ có một ngày lên được phòng khách xuống được phòng bếp không chỉ biết làm bánh ngọt tinh xảo mà còn biết viết chữ tóm lại tinh tế đến thật sự không giống chính mình nữa cũng không phải là nàng không thích những kỹ năng này chỉ là trên ngưỡng sơn cả ngày chỉ tính toán hành quân tác chiến kinh thương kiếm tiền đã quên chính mình là một thiếu nữ phương hoa bàn tay nuôi dưỡng mềm mại nhỏ nhắn lại thêm đầu lưỡi được mương c h i ề u đều làm nàng không thể tin tưởng hoài dương vương đích thực là chưa hề bạc đãi nàng bây giờ mỗi lần nhìn thấy nhi tử tiểu dập nhi miên đường đều không nhịn được nhớ đến mặt mày như họa của nam nhân kia hai cha con này giống như bánh in vậy giống nhau cực kỳ nghe ý của thôi phù có vẻ như mình làm hoài dương vương có nhà mà không thể về miên đường suy nghĩ một buổi trưa cảm thấy cho dù thôi hành chu có thích nhìn tiểu cô nương t ắ m dừa ở bên ngoài quân doanh hay không thì nàng cũng hẳn là khách khí đi biểu đạt một phen tối thiểu nhất đây là phủ trạch của hoài dương vương hắn phải đi cũng là nàng nên đi mới đúng nghĩ như vậy sáng sớm ngày hôm sau miên đường nói với mấy người bích thảo ta lát nữa đi quân doanh ngày thường ta sẽ mang gì đi phương hiết bích thảo nghe xong lời này đều vui vẻ như là nàng đi xem mắt vậy vội vàng thu xếp y phục h ồ thức ăn là váy áo phối son phấn chọn lựa trang sức miên đường cảm thấy các nàng chuẩn bị quá mức long trọng bích thảo nghiêm trang nói vương phi hôm qua đại cô nương đã nói rõ ngay lần này đi là để địch khiếp sợ đương nhiên phải trang phục lộng lẫy nếu không chẳng phải là phí công sao miên đường cảm thấy quá mức v ô trương cũng không muốn như vậy thế nhưng khi mặc y phục rồi nghĩ nghĩ vẫn là thay những y phục này cũng mặc cho mấy người bích thảo trang điểm một phen khi miên đường tóc mây búi cao t ô chút son môi phương hiết bích thảo đều chậm rãi thở phào một hơi cảm thấy vương phi nhà mình quay về chỉ mong nàng mau chóng hòa hảo với vương gia đàn vạn lần đừng có khó khăn chắc trở gì khi sắp đến quân doanh miên đường lại cho xe ngựa dừng lại hỏi bích thảo suối nước bên cạnh quân doanh ở chỗ nào đi đến đó xem một cái trước bích thảo chỉ chỉ về phía tây quân doanh chính là đằng kia đợi lúc xe ngựa sắp đến nơi miên đường dứt khoát xuống xe dọc theo con đường cỏ xanh suối mát mà đi cách thật xa đã nghe bên dòng suối hoàn thành tiểu ngữ một mảnh miên đường ở trên một đồi nhỏ nhìn Chỉ nghịch nước thấy binh huấn mình một trần mát. luyện đám mới Mà một đang quân xong dòng bên vừa ở không á các c nước chính c ở suối là ư ơ n đang giặt đồ, đang giặt có ư ờ i hi hi với binh, ha ha với đám quân、binh. còn c mấy nữ tử gan lớn tử cách h chúc mình ủ ra cho quân binh mà mình thuận Liễu miên đường tinh, lập tức nhìn thấy thôi hành chu ngồi trên bãi cỏ bên trên dòng suối. Không ú t tiết mắt. mắt tức trên trên cầm cỏ có c mà miên rượu ra đường quân Liễu suối. ngồi bãi bên dòng ủ lập nào nam nhân đẹp mắt đều như hạc s ữ a bầy gà vừa l i ế c nhìn đã làm người ta không thể rời m ắ t hắn mặc dù cũng không cởi trần thế nhưng cũng chỉ là mặc một chiếc áo mỏng ngực nới lỏng lộ ra cờ bắp trắng kiện mà bên cạnh hán lại có một nữ tử ngọt ngào xinh đẹp đi đến đang bưng một vò rượu gạo ủ trong trúc tiết muốn dâng lên cho vương gia uống đáng tiếc là nàng ta còn chưa kịp đến gần vương gia đã bị thị vệ ngăn lại nữ tử kia nũng điệu nói ta chính là thố ương nữ nhi của thổ ti a trại ngưỡng mộ vương gia oai hùng cố ý hiến dâng rượu gạo tự ủ m ặ c như ở một bên nghe vội vàng nói với thôi hành chu vương gia a trại kia chính là thôn trại chế tạo dầu mộc đồ gỗ kia chúng ta mấy ngày nay đều lấy gỗ từ nơi đó để sửa thuyền phong tục nơi đó đối đãi khách quý đều là sẽ kính dâng rượu gạo thôi hành chu nghe thì phất phất tay để mạc như đi qua nhận lấy rượu c h ú t tiết hắn mặc dù không muốn uống có điều nơi đây đã có phong tục như vậy hắn nhập ra tùy tục là được nhưng lúc mà mạc như đi qua nhận lấy một mũi tên thẳng tắp bán đến lập tức làm đổ rượu kia dọa cho thố ương h é t lớn một tiếng ánh mắt của thôi hành chu quét qua liếc thấy nữ tử x i n h đẹp đứng trên sườn đất đối diện nàng đang d ơ m ộ t chiếc cung nhỏ nhìn qua đằng đằng sát khí hắn lập tức đứng lên đưa tay ném roi ngựa cho mạc như ở phía sau sài bước đi đến sườn đất ra ngoài sao không đội mũ xa cẩn thận bị nắng đến mặt đỏ lên nhìn thấy miên đường đến thăm chính mình trong lòng thôi hành chu nhất thời có chút nhảy nhót cũng không lo trách cứ hành động lỗ mãng vừa rồi của nàng thế nhưng miên đường lại tựa như rất không vui vượt qua hắn nhìn chằm chằm con gái thổ tinh nhiệt tình không bị cản trở kia thôi hành chu biết tật xấu của liễu miên đường cho dù là mất đi đoạn ký ức nào thì vẫn là bình g i ấ m chua trời sinh kéo tay nàng nói nàng ta chẳng qua chỉ là kính rượu ta cũng không nhận ra nàng miên đường thẳng táp chừng mắt nhìn bàn tay lớn kéo chính mình kia cố nén không hất ra nước g mắt nhìn thôi hành chu hỏi n g ư ờ i thường dẫn người đến đây tắm thôi hành chu vừa mới há miệng muốn nói bỗng nghe liễu miên đường lạnh lùng nói v ư ơ n g g i a ngày thật sự là không đủ cẩn thận bên cạnh quân doanh há có thể cho người tùy ý đến gần như vậy chẳng lẽ không sợ bên trong những cô nương này có lẫn mật thám Nữ nhì thôi ổ ti thể ta kia k ra gia, hẳn là cũng có chuẩn chủ nhận h cũng đến, động vương đến là mà mà có thể chủ động nhận ra vương gia. Ta có có bị vậy vẻ n đúng、lúc. ảnh hưởng đến vương g g lúc, a ngày uống n rượu hành ậ n thân Thôi h rồi. chu nghe trao mày cái gì rượu nhận thân liễu miên đường lúc này chậm rãi hắt tay hắn ra g ầ n từng chữ bắc hải có một bộ phận thôn trại có tập tục tặng rượu chiêu phu các nàng sẽ cho nước hoa xả thảo vào trong rượu tôn kính tình lang người sau khi uống xong sẽ là khó nén chính mình phảng phất như là động tình thôi hành chu thật đúng không biết nữ tử thôn trại bắc hải lại to gan như vậy dám trắng trợn hạ thuốc nam tử hắn quay đầu lạnh lùng trừng mạc như một chút nhàn nhạt, nhạt nói biết nên làm thế nào rồi mạc như kia thấy mình thiếu chút nữa gây họa chỉ bị dọa đến nhanh chóng rụt cổ lại chừng mắt gọi người đến trói nữ tử tên là thố ương kia lại kiểm tra rượu của mấy nữ tử lúc nãy chia cho các bình linh phải t r ă n g có vấn đề thôi hành chu ngược lại cảm thấy miên đường hiểu lầm mình cho dù vừa rồi hắn cho mạc như đến nhận rượu cũng sẽ không uống mỗi lần hành quân hắn ăn uống cái gì đều rất chú ý có điều sao miên đường lại biết tập tục nơi này miên đường đương nhiên biết trên giá sách trong nhà có mấy chục cuốn sách liên quan đến cây cối bắc hải trí đều bị người dùng chữ nho nhỏ xinh xắn ghi chú đặc biệt là điểm nữ t ử thôn trại nơi đây câu dẫn tỉnh l a n g nơi khác kia càng là đánh dấu bút đỏ bên cạnh là một dòng chữ đỏ nhỏ dân phòng tiêu vong mỗi ngày đến quân doanh đưa đồ ăn thức uống ngăn chặn nữ tử phóng đãng đến gần miên đường bây giờ cũng biết rồi đây đều là chữ mà mình viết trọng điểm khoanh tròn như thế nếu như là bỏ mặc không quản sẽ làm miên đường vẫn luôn làm việc đến nơi đến trốn có loại cảm giác phí hoài công sức vì thế hôm qua nghe thu phủ nhắc đến nữ tử bên suối ở ngoài quân doanh tụ tập càng lúc càng nhiều miên đường liền biết hẳn là do mình những ngày này không dẫn theo thị nữ đến quân doanh pha trà lạnh thị uy hôm nay vừa nhìn quả thật như thế nếu mình không bắn một tiễn qua hoài dương vương chỉ sợ trở thành nam tế ở d i à y thổ tia chạy rồi nghĩ đến đây miên đường cảm thấy tim phổi tức đến nổ tung ngẫm lại nàng bây giờ mang theo tên tuổi thê tử hoài dương vương lại cả bóng người cũng không thấy hắn thì hay rồi chạy đến bên cạnh suối nước ăn mặc mỏng manh lộ ngực trêu chọc người khác nàng ban đầu là làm sao lại chọn một con khổng tước như này để gà chứ nghĩ đến này nàng lại là thản nhiên nói với thôi hành chu mặc dù không biết tại sao lại thành hôn với vương gia ngài nhưng bây giờ ngài đến cùng là mang danh nam nhân của liễu miên đường ta ta há có thể để ngươi đội nón xanh cho ta như thế nếu không ngài trước ký thư hòa ly cho ta sau đó ngài thích trêu chọc tiểu cô nương thế nào cũng được thôi hành chu thuở thiếu thời hăng hái cỡ nào tuyệt đối không nghĩ đến chính mình có một ngày sau khi thành hôn lại bị một nữ nhân cách năm ba hôm lại nháo hoà ly bây giờ nhìn khuôn mặt nhỏ lạnh lùng của miên đường hắn lại là có chút tức giận từ trên xuống dưới nhìn nàng nói ngoại tổ phụ của nàng từng nói với nàng có bản lĩnh cứng rắn mới có thể nói được những lời cứng rắn nàng đã quên hết rồi đối chiến với ta thì đánh rối tung rối mù võ nghệ cũng không cao bằng ta có năng lực gì suốt ngày k ê u gào muốn hòa ly lời nói này càng giống như lời nói muốn ăn đánh của mấy tên tiểu tử thối mười mấy tuổi vậy miên đường lập tức bị hắn đâm trúng tim đen chỉ nắm lấy cổ áo hắn nói có dám trên đảo bị ta điểm huyệt quật ngã là vị đại tôn quý nào khác chứ ngươi có bản lĩnh dám gì chỉ là mấy tên giặc oa mà đến bây giờ vẫn chưa đánh xong nếu là không được ta giúp vương g i a ngươi đi dù sao ngươi đã từng mấy lần thua trên tay ta ta bồi thường ngài cũng là nên làm thôi hành chu bật cười hắn trừng mắt nhìn nữ nhân không phục trước mặt nói còn không phục có dám một mình trốn vào trong rừng với ta miên đường cũng bật cười chỉ một tay xé váy ngắn đi một vòng h é t cảm về phía thôi hành chu đi thì đi ai sợ ai trong lúc nhất thời hai chủ tử hẹn nhau vào rừng đánh nhau chỉ còn lại mấy nha hoàn thị vệ bắt tòm bắt nhỏ chừng nhau hôm nay trận đánh trong rừng cuối cùng đánh thành dạng gì ai cũng không biết chỉ biết h a i người đó đánh đến mặt trời lặn xuống núi tây mới ra ngoài khuôn mặt tuấn mỹ của hoài dương vương tràn đầy vết thương mà son phấn trên môi hoài dương vương phi cũng trôi mắt hơn phân nửa có điều hai người lại là nắm tay nhau ra khỏi rừng mặc dù vương phi hất hất bộ dáng rất không phục thế nhưng hoài dương vương sức lực lớn không chịu buông tay một trận chiến nóng nảy quyền cước tay chân thoải mái tràn trề cuối cùng là hán đè miên đường xuống đất biến thành trận chiến môi l ư ỡ i nóng bỏng phản ứng có vẻ hơi ngây ngô của tiểu vương phi trong chốc lát làm cho vương gia nhớ đến lần đầu tiên cùng với miên đường lại là có một loại kích động lừa được hoàng hoa khuê cúc vào tay sao cũng không nỡ rời miệng đáng tiếc hắn còn nhớ ngoài rừng có đám người trong quân doanh còn có công vụ cần hắn xử lý cho nên cuối cùng chỉ lôi kéo miên đường dẫn đến đỏ mắt một đường nhẹ giọng dỗ dành tiễn miên đường lên xe ngựa hắn dùng khăn lau khuôn mặt nhỏ nhọn nhem của nàng chúng ta nói trước rồi nhé có chơi có chịu tối nay thuyền lớn thử nghiệm ta không có cách nào hồi phủ ngày mai nàng phải đến quân doanh đưa đồ ăn cho ta nhé được không mời i ê n đ ư n các h ư trả lời, nàng đến bạn lắng nghe chương một trăm sáu mươi tám tự mình bôi thuốc có điều vào ngày hôm sau hoài dương vương đợi rồi lại đợi cũng không thấy miên đường đến giỏ sách quân doanh bởi vì vào đêm thuyền lớn thử nghiệm thuận lợi cho nên hoài dương vương tranh thủ lúc rảnh rỗi cố ý hồi p h ủ thăm vương phi ngang đ ư ớ n g kia của hắn một chút miên đường đang ôm tiểu dập nhi ở trong viện hái hoa sơn chi tiểu dập nhi hái được một bông h o a lập tức quay đầu nhìn mặt mẫu thân sau đó cười khanh khách trông thấy cha trở về tiểu dập nhi l ắ c lư mồng nhỏ dưới tay muốn cha ôm thôi hành chu rưỡi tay dài đón tiểu dập nhi từ trong tay miên đường hôn một cái thật mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn no nớt của hắn miên đường mím môi nhìn hai cha con giống nhau y đúc trong lòng có cảm giác khó chịu vô cùng nàng từng có quan hệ thân mật nhất với một người nam nhân có lẽ còn từng trải qua thời gian hạnh phúc đẹp đẽ nhất cuộc đời này đồng thời còn sinh dưỡng được một n h i từ béo trong đáng yêu đáng tiếc bây giờ tất cả đẹp đẽ đều như cũ chỉ có nàng là bị vứt bỏ ngoài đoạn ký ức ấy mà cái người phu quân của nàng đây sau khi biết được nàng quên đi ký ức kia vẫn luôn thối mặt tựa như rất ghét bộ dáng của nàng dù sao nàng bây giờ cũng không phải là thiếu nữ rực rỡ liễu miên đường chỉ có ký ức thiếu nữ phương hoa tốt đẹp kia mà là nữ thổ phì lục văn hai tay dính đầy máu lúc nàng đang cúi đầu trầm tư thôi hành chu đã giao tiểu dập nhi cho nha hoàn dẫn đến một viện khác chơi sau đó ông lấy miên đường miên đường không nghĩ đến hắn lại đột nhiên đến gần trực giác ra tay muốn chán lại lại bị hắn một tay xoay chuyển nhẹ nhàng hóa giải thôi hành chu nghiêng nghiêng khuôn mặt tuấn tú về phía nàng những cái này đều là hôm qua bị nàng đánh ở trong rừng còn chưa khỏi bây giờ còn muốn cho ta thêm vết thương mới l i ễ u miên đường nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn thật ra cũng có chút trổ dạ hôm qua là bị hắn khích tướng quá tức giận xuất thủ hùng ác nhưng hôm nay nhìn lại trên khuôn mặt tuấn tú như vậy trải rộng vết ứa máu sau khi có chút không thương hoa tiếc ngọc lại sinh ra tâm tư thương s ó t hơn nữa hắn dù sao cũng là hoài dương vương chủ soái quân đội bắc hải đại yến dù hai bên bây giờ vẫn đang giao chiến cũng nên cho kẻ địch một chút tôn trọng nên có miên đường mím, mím môi cuối cùng vẫn là đẩy hắn ra quay người một mình đi về trong phòng hành động xa cách n h ư n à y của nàng vốn là trong dự đoán của thôi hành chu nhưng đối diện với nó trong lòng hắn vẫn có chút co rút đau đớn nhưng đêm nay thôi hành chu cũng không muốn quay người rời đi chuyện đã xảy ra lâu như vậy miên đường nhất thời lại không có dấu hiệu chuyển biến tốt thôi hành chu cũng là dần dần nghĩ thung suốt rồi lúc trước hắn và miên đường cũng không phải thuận buồm xuôi gió đều là hắn dựa vào bản lĩnh thật sự của mình sức đầu mẻ chán quay lại bây giờ nha đầu c h ế t tiệt kia rất phong dã đấy nếu như không t r ồ n g coi kỹ nhỡ đ ầ u thật sự chạy thì sao bây giờ hắn nhất thời không thoát thân được sẽ thật sự không tìm lại được đâu cho nên nàng nhất thời không nhớ nổi hắn lạnh nhạt hắn cũng không sao hắn vẫn còn nhớ những tốt đẹp kia hắn nhớ mình đã từng hỏi nàng nếu như quên hết toàn bộ thì phải làm sao nàng đã nói nếu như thật sự như vậy thì để trang dẫn nàng về phố bắc một lần nữa trở về nơi bọn họ chậm rãi sinh tình lại để cho nàng từng chút từng chút nhớ lại hắn lúc ấy mặc dù là lời nói nửa đùa nửa thật nhưng bây giờ thôi hành chu cũng là muốn nhanh chóng bình định loạn bắc hải dẫn theo m i ê n đường trở về linh tuần c h ấ n nghĩ đến đây hoài dương vương lại là quét sạch vẻ lo lắng mấy ngày trước chỉ hít một hơi thật sâu nghĩ đến m i ê n đường tối nay cũng không để hắn vào phòng cho nên hắn chuẩn bị dặn dò mặc như dọn dẹp lại thư phòng tối nay hắn sẽ qua đêm ở đó đúng lúc quay người muốn đi m i ê n đường lại từ trong phòng đi ra trong tay còn bưng một đống bình bình lọ lọ một mạch đặt lên trên bàn vuông nhỏ trong viện sau đó có c h ú t thông tự nhiên nói lại đây ta sức thuốc cho chàng thôi hành chu không nghĩ đến nàng vậy mà lại là vào phòng lấy thuốc trong lòng vui vẻ không khỏi hơi nhếch k h ó e môi lên đáng tiếc là gương mặt co lại đau nhức chỉ cười được một nửa thì dừng lại khi miên đường mới vừa mở hòm thuốc ra mới phát hiện mình hình như còn học y phương thuốc tự nàng kê đơn còn có máy sấp liền đến mức các loại bột thuốc khác màu cũng phân không rõ nàng nhất thời nóng vội lấy mấy cái lọ lớn ra đợi lúc thôi hành chu ngồi xuống lại t ỉ m ỉ lục tìm chỉ là những cái lọ kia thật sự làm cho người ta nhìn đến đau đầu cũng không biết là để trị cái gì trong lúc nhất thời miên đường không nhịn được cắn môi bệnh khuôn mặt nhỏ biểu tình có c h ú t nghiêm túc lúc thật vất vả mới nhìn thấy một bình thuốc thông lạc đan miên đường như chúc được gánh nặng đổ mấy viên cho thôi hành chu uống thôi hành chu ngày thường cũng hay nhìn thấy miên đường loay hoay với ấm sắc thuốc của nàng khi nhìn thấy nàng cầm lọ thuốc này có c h ú t quen mắt trần trở nói cái này không phải là d ừ a k hoàn lưu thông tụ huyết mà mỗi lần trước khi nàng đến tháng đều uống sao đ ô i khi đến quý thủy nàng sẽ đau đớn khó nhịn cho nên tự mình kê đơn thuốc làm thành thuốc viên để uống lúc ấy nàng còn đắc ý khoe khoang với hắn đơn thuốc nàng tự mình phối còn tốt hơn so với mua trong tiệm thuốc nữa miên đường nghe xong có chút trợn tròn mắt lập tức chán nản nhét từng viên thuốc trở về thế nhưng thôi hành chu lại đoạt lấy n g n g cổ nốt xuống miên đường nhìn hắn chằm chằm đưa tay đoạt đi nói biết rõ là thuốc gì sao còn uống thôi hành chu không hề lo lắng nói dù sao cũng là thuốc lưu thông máu thông bên trên hay bên dưới không phải là giống nhau sao trước kia nàng cũng không ít lần lấy ta thử thuốc cũng chưa lần nào bị đau bụng cả b ê n đường cũng không lên tiếng chỉ mở lọ thuốc lần lượt người rốt cuộc cũng tìm được một lọ dầu thuốc nàng đổ một chút dầu thuốc ra lòng bàn tay hai tay m a sát một hồi đợi lòng bàn tay nóng lên đưa tay lên mặt thôi hành chu hơi ấn một chút tranh thủ làm cho những vết tụ máu kia tan đi mỗi ngày hắn đều phải thao luyện nhân mã như vậy đứng trước mặt người khác chẳng phải là làm trò cười cho tâm quân sao hai người kề rất gần hô hấp kéo dài chậm rãi c u ố n quít bên nhau thôi hành chu cúi đầu nhìn nữ tử chuyên tâm sức thuốc cho hắn da trắng ửng hồng lông mi cong cong môi anh đào nhỏ vì chuyên chú mà hơi hé mở nàng vẫn là nàng tiểu nữ nhân đáng yêu mặc dù nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng lại mềm mại như đậu hũ tất cả vẫn là bộ dáng làm cho hắn mê luyến không ngừng miên đường của hắn thật ra vẫn luôn ở đây miên đường bận rộn việc trong tay vừa ngẩng đầu phát hiện thôi hành chu đang nhìn mình chăm chú từ trong đôi mắt của hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy bộ dáng có chút ngu ngơ của mình nàng lúc này mới cảnh giác mình hình như đã dựa hơi gần thế nhưng khi nàng muốn đứng lên lại bị thôi hành chu nắm lấy ao nhỏ cúi đầu hôn lên môi anh đào mùi dầu lẫn với mùi hương chỉ có của nam nhân làm người ta có cảm giác đắm chìm không tỉnh lại được bên đường trong lúc nhất thời cảm thấy tựa như chúng thất bộ nhuyễn cốt tán trong giang hồ không cần trong giây lát cảm giác chân tay đã không có sức lực chỉ bị hắn ôm chặt lại đợi đến khi hai người tách ra biên đường cảm thấy hai gò má mình đã nóng bùng một mảnh ảo não chính mình có phải có chút c à n dỡ không tại sao có thể để một nam nhân gặp không đến mấy lần k i n h bạc như thế mặc dù khi hắn hôn là người ta cảm thấy rất dễ chịu hơn nữa nàng cũng đã xin nghi tử cho hắn thôi hành chu nhìn dáng vẻ có chút chưa thỏa mãn lại có chút chán nản của nàng nhịn không được vươn người qua khẽ hôn một cái mấy ngày trước đó quân vụ trong quân doanh bận bựu nên lạnh nhạt nàng đợi đến khi chuyện bắc hải kết thúc chúng ta trở về t r â n châu cho dù kiếp sao nàng không nhớ được cũng không sao chúng ta lại sống cuộc sống trước kia một lần nữa miên đường hơi cúi đầu thắp giọng nói ta tựa như không quá biết làm vương phi của chàng ta sợ ta không thích ứng được với những ngày tháng như vậy thôi hành chu cười một tay nắm lấy b ả vai nàng yên tâm nàng sẽ thích ứng rất nhanh chỉ cần nàng đừng rút đao dọa người quy củ đã quên thì lý ma ma sẽ dạy lại nàng nếu như học không được thì dứt khoát không cần học dù sao nàng đến tột cùng là đức hạnh gì ta cũng không phải không biết miên đường nghe lời này cũng không giống như khen người chừng hai mắt ta đức hạnh gì thôi hành chu giờ phút này đã bị nàng chiêu chọc đến huyết mạch dâng trào có c h ứ c kìm nén không được cho dù nhất thời không thể vu sơn mấy vũ cũng phải dài chút nỗi khổ tương tư thế là hắn dứt khoát ôm lấy nàng nói tự nhiên là đức hạnh thổi phỉ sơn đại vương nếu như lục đại đương gia đã đến rồi sao không nhân tiện cướp sắc luôn thôi hành chu d á n g rất quá tốt khi không nói lời nào tuyệt đối là phong độ quân tử khiêm tốn lỗi lạc mang theo khuôn mặt như này trêu chọc lưu manh cũng làm cho người ta giảm đi ba phần cảnh giác m i ê n đường trong lúc nhất thời bị nụ cười văn nhã sán lạn của hắn làm say mê nhất thời không hiểu được thâm ý trong lời nói của hắn mãi cho đến khi bị hắn ôm vào trong màn gấm nội thất lục đại đương gia mới hậu chi hậu giác kêu gào trong lòng lão nương hôm nay không khai trương kinh doanh đáng tiếc lúc môi mỏng kia phủ lên tâm tư thấy sắc nổi lòng tham bỗng nhiên cũng dâng lên mũi và thân thể nàng tự như nhớ cái nam nhân này sao cũng không đ ể hắn ra tiếng nói kháng nghị còn lại kia cũng bị nuốt trong mập mờ không nghe rõ tóm lại v ư ơ n g gia và lục đại đương ra sau một trận chiến tranh lạnh tạm thời đạt thành hiệp nghị trước tạm ngăn địch đánh oa về phần cái khác tạm chờ s a u trận chiến lại nói mà tại đại tượng trải qua chuyện ám sát và vương vi mất tích thì trở nên vô cùng trung thực những ngày này không dám bước ra khỏi ụ tàu một bước s u ố t cuộc cũng hoàn thành mấy chiếc chiến thuyền cải tạo thôi hành chu bấm đốt ngón tay tính thời gian để thủy quân gấp rút quen thuộc với chiến thuyền đã cải tiến chuẩn bị sắp tới tiến công hải đảo nơi ở của người oa trước khi bão đến phải diệt trừ ngoại địch lớn nhất của bắc hải này taka o c h i lần trước trong tình huống chiếm hết ưu thế ở trên biển cũng không thể bắt được hoài dương vương và miên đường là biết được đại thế đã mất chỉ cần hoài dương vương ở bắc hải một ngày bản thân sẽ không làm gì được bắc hải tuy nhiên hắn tuyệt đối không cho rằng hải chiến mình không phải là đối thủ của hoài dương vương lần trước do bản thân nổi lòng tham mới t r ú n g quỷ kế của hoài dương vương nếu như hoài dương vương tự đại muốn vượt biển tấn công xào huyệt của mình mình theo đảo mà phòng thủ chiếm cứ thiên thời địa lợi cho dù chiến thuyền mới của hoài dương vương h ỏ a pháo lợi hại g i á p sắt cứng rắn thì người thất bại cũng sẽ không phải là t a c a âu như hắn nhưng người oa dưới tay hắn lại không có lòng tin như hắn hơn nữa ở trên đảo thiếu ăn thiếu mặc thời gian trôi qua rất khốn khổ rất nhiều người oa chịu đứng không nổi ngay h thuyền đi đào nhỏ n o v Thôi thuyền hành chu phái càng nhiều chiến đã sớm lần tại lúc thôi hành chu đang chiêng trống dùm beng chuẩn bị tiến công khấu đảo lý quang tả hỏi thăm hai vị khâm sai đã giam nhiều ngày có muốn thả ra không thôi hành chu cười lạnh nói vạn tuế phái bọn hán đến bắc hải là nhìn ta tiêu diệt người oa như thế nào không phải là đến cấu kết với người oa làm việc xấu cứ để bọn chúng ở lại đi đợi ta tiêu diệt người oa bọn hắn cũng theo đó mà viên mãn ta sẽ đích t h ầ n áp giải bọn hắn hồi kinh diệ n thánh hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm sáu mươi chín diễn luyện tấn công đào lý quang tài hiểu ý của hoài dương vương lần trước hiển nhiên là người oa và thạch quốc trượng cấu kết với nhau mới có thể tạo thành kết quả vương phi bị bắt cóc mà v ư ơ nếu g già lại bị khâm sai ngăn Nghĩa cũng Dương Vương,、bây、giờ trên đường đối với hoài Dương Vương trắng trợn tạo thuyền, hao người lại sai phải Hoài chiều đối với Hoài nhiều. làm, bày Thạch tạo bị bây khâm Khoan thật chọc thuyền, hoa chỉ trích dám sự của của, trên trợn tốn n trở. tất rất như hai khâm sai bị hoài dương vương dùng cực hình khảo vấn ở bắc hải trở về sợ là càng thêm bôn mắm d ậ m muối cho nên thôi hành chu đã báo cáo với triều đình nói hai vị khâm sai bị nhiễm bệnh dịch phải tĩnh dưỡng một thời gian vì thế r ứ t q u á t giữa hai người đến cùng đợi đến khi chiến sự kết thúc lại nói mấy ngày nay người oa hiển nhiên đã cùng đường bí lối mấy lần mạo hiểm phái người lên bờ vụ n trộm mua sắm lương thực nếu người oa đã xuất hiện chuyện thiếu lương thực còn luôn có người lén đi thuyền nhỏ rời khỏi khấu đảo cho thấy rõ người oa đã q u â n tâm tan giã chính là thời điểm tiến công tốt nhất cho nên thôi hành chu cũng dẫn theo binh tướng chế định kế hoạch tác chiến trên biển chỉ chờ khi hướng gió biển phù hợp lập tức tiến lên c ô n g đánh khấu đảo nhổ khối u ác tính gây h ọ a loạn cho bắc hải nhiều năm chỉ là trước lúc tác chiến luôn phải về thăm nhà một chút một khi khai chiến thì không biết bao lâu mới có thể nhìn thấy kiểu thế ái nhi của hắn l i ễ u miên đường thật ra đúng là không có tâm tư nghĩ đến thôi hành chu mấy ngày nay dưới sự dẫn dắt của lý ma ma để người hầu trong trạch viện kiểm tra số cửa hàng gia sản của mình này không cha thì không biết nàng bây giờ vậy mà lại là phú hào xa xỉ như thế mặc dù lý ma ma và lục nghĩa đều nói những gia sản này của nàng đều là ngày đêm vất vả mới đổi lại được thế nhưng miên đường mất trí nhớ nên có loại cảm giác vui vẻ bánh nhân thì từ trên trời rơi trúng người loại cảm giác sau khi mất trí nhớ đột nhiên phát hiện mình có gia tài bạc triệu này thật sự là cực kỳ tốt ngày hôm đó thôi hành chu và lý quang tài trở về sớm chuẩn bị cả nhà cùng dùng bữa có điều phương hiết nói phu nhân mệt mỏi buổi chiều nằm ngủ còn chưa tỉnh lại thôi hành chu cất bước vào nội thất vừa vào phòng đã cảm giác cảm xúc dưới chân không đúng cúi đầu nhìn tỉ mỉ những viên gạch kia tựa như có dấu vết của di chuyển khi thôi hành chu vào phòng liễu miên đường cũng tỉnh lại ở trên giường nàng phát giác có người c h ở mình lật dậy cảnh giác thò đầu ra nhìn thôi hành chu thấy thôi hành chu cúi đầu nhìn miên đường lập tức cố gắng chấn định nói vương gia đang nhìn cái gì thôi hành chu cũng không để ý cái gì mà ngồi về phía nàng sau đó ngồi lên trên giường hỏi sao vậy lại chôn bạc miên đường có chút trợn tròn m ắ t kinh ngạc sao hắn lại đoán chuẩn như vậy mệt nàng trước khi chôn bạc còn gọi lục nghĩa giữ cửa phân công hết những nhà hoàn thị nữ kia đi nữa bây giờ bác hải sắp khai chiến ai biết hoài dương vương có thể đánh thắng hay không nàng để lục nghị đến ngân bố ngoài quận đổi ngân phiếu chuẩn bị ba dương bạc trôn trong nội thất một khi gặp phải rối loạn tối thiểu nhất có thể lập tức lấy bạc kẹp theo con trai chạy lấy người không nghĩ đến sáng nay vừa mới trôn xong đã bị hoài dương vương không ở nhà đoán được này nhất định là có nội ứng đợi nàng tìm ra được không lột ra tên đó đốt đèn trời mới lạ thôi hành chu nhìn dáng vẻ hoảng hốt con mắt lay chuyển của nàng thật sự muốn cười nhanh lại ông nàng nói đừng nghĩ nữa không có thám tử đâu nàng ở trong trạch viện cũ ở phố bắc cũng trôn tiền c h ờ lúc trở về đủ để nàng từ từng đào miên đường không nghĩ đến chính mình lúc trước vậy mà cũng đã từng làm việc này còn không tránh thôi hành chu trong lúc nhất thời càng thêm t r ộ t dạ cảm thấy so với hắn mình chỉ lo cuốn bạc rời đi như này tự như không đủ lỗi lạc trượng nghĩa thế là nàng nghĩ nghĩ có chất t r ộ t dạ nói ta này không phải cũng là vì đề phòng nhỡ đâu mà nhỡ đâu chàng ngựa cao đèn ngắn ta cũng có thể cứu tế chàng một chút đáng tiếc chút tâm tư nhỏ kia của nàng thôi hành chu nhìn thấu nhưng p h ả nói không phải ý định mang hải t ử lén t h ẹ y trốn sao miên đường nghĩ nghĩ chắc nịch nói chỉ cần chàng không chiến tử ta cũng sẽ dẫn theo chàng chạy loại lời nói không có lương tâm tượng nguyền dồn này thôi hành chu nghe được hơi híp mắt lại nàng đã nói ta sẽ đánh không được con rùa taka âu y kia sao hắn cũng phải có năng lực kia đã liễu miên đường thành thật nói chỉ sợ là ba ba trong tổ còn có hậu chiêu khác Người Oa có thế ể tung thật Lâu hoành ngang ngược ở Bắc Hải Lâu như vậy, sao lại không có chức bản lĩnh n Hải chức chứ? sao Bắc có ở lại vậy, sự u là c hắn ứ c kia, thôi h h chu xưa này sẽ không Nhưng cùng sơ sẽ này luận quân sự cùng với liễu Miên Đường. đàm Liễu với bèn nói bây giờ khấu đảo đã bị từng đoàn từng đoàn vây quanh quân tâm tan giã mà hắn mấy lần muốn phá vòng vây mà không thể cho hỏi Taka Oji hán chạy hỏi hán thoát thăng thiên như thế Oji nào. Nghĩ nghĩ, Taka đó loại diễn luyện như thế này thôi hành chu đã diễn luyện vô số lần với các vị tướng quân trong quân doanh trong lòng tự nhiên có công lược tiến công cũng là không loạn chỉ là khác với diễn luyện trong quân doanh phòng thủ của lục đại đinh gia này lại mang theo bộ dáng khác tỉ như khi thủy quân bắc hải vây quanh bờ bắc khấu đảo chuẩn bị dựa vào vách núi xuống nước leo lên vách đá công đảo tiến công bất ngờ liễu miên đường ở một bên dài chút đồ ăn vạt gạo nổ của nàng thôi hành chu không hiểu hỏi đây là cái gì miên đường nghiêm túc nói cá mập mấy ngày ta ở khấu đảo kia nhìn thấy bọn chúng mang thi thể tù binh đã chết ném ở vách đá phía bắc đã hỏi t a c a ô hi có lẽ là sợ ta từ nơi đó nhảy xuống biển chạy trốn hắn nói cho ta bên đó tụ tập rất nhiều cá mập x é rách một thi thể chỉ trong giây lát nếu như chàng dám phái binh xuống nước leo lên ta lập tức đổ mấy thủng máu và o biển dụ đội quân xung kích răng nanh đến lúc đó để cho thủy quân của chàng từng người đều cho cá mập ăn thôi hành chu thật đúng là không biết biển sâu dưới vách đá ở phía bắc khấu đảo lại có môn đạo như này trầm mặc một hồi từ bỏ phía bắc từ đường phía nam chỗ nước cạn tiến công miên đường cầm lấy năm cái bánh quai trèo nhỏ chống ở bên trên chỗ nước cạn thôi hành chu mặt không chút thay đổi nói đây là hỏa pháo m i ê n đường dùng ánh mắt trẻ con dễ dạy nhìn hoài dương vương nói hôm đó khi ta chạy trốn đã từng đi gần khắp non nửa hòn đảo trong lúc vô tình nhìn thấy hỏa pháo như này ở bờ phía nam có tổng cộng năm cái mỗi cái bệ pháo nặng nề họng pháo thô to bởi vì trọng tải quá nặng hẳn là không thể đặt lên thuyền thế nhưng khi ở trên bờ q uy lực của đại pháo này rất lớn tầm bắn cũng rất xa năm pháo đổi đạn có thể liên tiếp bắn đến lúc đó chiến thuyền bắc hải sẽ đùng đùng đùng bên đường lại cầm mấy hạt đậu ngũ vị hương làm đạn pháo đánh về phía chiến thuyền bắc hải chỉ đánh mấy cái chén trà lớn kia ngã trái ngã phải thôi hành chu nhất thời trầm mặc lúc này hắn vừa sợ vừa giận thám tử hắn phái ra mặc dù nhiều nhưng cơ hồ không thể tiếp cận được khấu đ ả o tuy nhiên không biết công sự trên đảo như đào thế nhưng người oa lại có đại pháo vững chắc lợi hại đến vực này đó là cần vô số sát tinh và công lực mới có thể rèn đúc thành Nếu như những gì miên gì đại ư người được ờ n nói g có kia lợi tất thật, cả đều là thật, người oa kia có được vũ khí h oa vũ như này cũng không vậy tuyệt từ đâu, cái pháo ả phải i chiều thời, nhiên kia Oji là là lúc lẽ là Hành và một sớm một đột ngộ thể đạt Trong nhất Thu tình thạch Taka kết, thuần có được. Chu có quốc cựu cấu không đơn ra, n g vị n chân hắn, có lẽ giữa bọn họ càng có thêm một tầng hơn. g giữa có có ích cấu họ thêm h sâu lẽ lợi Đại một kết p á s á t tinh quạng s á t nếu như hắn nhớ không lầm quạng s á t tây bắc lúc trước bị tuy vương n ắ m giữ cuối cùng rơi vào trong tay thạch nghĩa khoan nghĩ đến này thôi hành chu đứng bật dậy ngay cả cơm cũng không ngon ăn vội vã đi ra ngoài m i ê n đường nhìn một giường chén trà bánh quai trèo cùng với gạo nổ cũng đang ngây người đột nhiên có chút hoảng hốt cảm thấy ngày mai mình nên đi tìm lục nghĩa bảo hắn lại đổi nhiều chút bạc chuẩn bị một cái xà beng lớn t r ô n nhiều bạc thêm chút mới an tâm không nói đến gạch trong nội thất của miên đường lại gặp tai ương bên kia thôi hành chu trong đêm dùng bồ câu đưa thư mệnh lệnh mật thám kinh thành và tây bắc điều tra động tính quạng sát tây bắc bây giờ chiến sự bắc hải đã không phải là đơn giản bắc hải mùa đầu chiến tuyến nữa rồi đã có thạch nghĩa khoan ở sau lưng h ắ n động tâm tư xấu lại thêm trên triều đình nhấc lên làn sóng vạch t ộ i h ắ n như vậy thì đừng trách h ắ n tra đường ngọn nguồn của thạch quốc trượng chẳng qua chỉ là một lần diễn tập chén s ứ gạo nổ trên giường trong ốc trạch của vương gia đã làm cho phương án tác chiến của mấy tướng sĩ bắc hải ngày đêm chế định bị đánh cho tan tác khi lý quang tài nhìn biểu thị trên xa bàn bãi biển của hoài dương vương cũng là sau lưng đổ mồ hôi lạnh nếu như khấu đảo thật sự giống như biểu thị lần này của hoài dương vương như vậy một khi thật sự tiến hành công đảo thuyền đại pháo của bắc hải nhất định bị hao tổn vô số đến lúc đó kết quả chiến trận hao b i n h tổn tướng báo cáo lên làn sóng phản đối vương gia trên triều đình sợ là sẽ ngày càng nghiêm trọng đến lúc đó nhiều năm quân công của hoài dương vương cũng sẽ bị san bằng hoàn toàn gánh lấy vết nhơ dừa cũng không sạch cái này nếu như người oa chuẩn bị chu tòa như vậy vì sao luôn phải vội vàng trốn khỏi khấu đảo Nghĩ đến mấy ngày h ĩ đến n mấy g hôm đó hắn từ trong trạch viện ra ngoài hỏi thăm rất nhiều người già bắc hải khấu đảo kia trước kia khi chưa bị xâm chiếm là nơi đặt chân tránh gió của rất nhiều ngư dân bản xứ trên đảo có rất nhiều hang đá tự nhiên có thể lẩn tránh ngày bão mà những hang đá kia lại thông thoáng cho dù chất đầy đồ ăn thịt t h à cũng có thể để lâu mà không bị hỏng trước kia rất nhiều lão ngư dân để trút ra vị ớ c cá tươi và rau xanh ở trên đảo chuẩn bị bất cứ tình huống nào chỉ là về sau đảo kia bị người oa chiếm rất nhiều người trẻ tuổi bây giờ cũng không rõ tình hình trên đảo người oa chiếm cơ khấu đảo lâu như vậy chỉ với đồ ăn thịt muối lương thực ở trong mấy sơn động kia ăn tròn một năm cũng không thành vấn đề sau khi thôi hành chu hiểu rõ những thứ này càng nghĩ trong lòng càng sơ sát bây giờ nghĩ lại kiểm tra trên những thuyền hàng kia đều là mấy thứ như lá trà đồ s ứ không quan trọng taka oji vì sao liên tiếp phái thuyền hàng đi lại tạo dấu hiệu giả dối trên đảo không còn lương thực nhất định phải lúc này đi mua những cái kia đều là mồi dù là mồi dụ thủy sư bắc hải khinh địch công đảo nếu không phải là lục đại đương g i a giỏi về phát xác ngu cơ hắn thiếu chút nữa đã rơi vào cái bẫy của tên taka oji quỷ kế đa đoan rồi Hết chương. mời các bạn lắng nghe chương một trăm bảy mươi cuộc đối đầu giữa kẻ thù cũ chỉ là nếu như vậy kế hoạch tác chiến lúc trước đều phải bỏ đi làm lại từ đầu thôi hành chu nghe các vị tướng sĩ suy diễn mấy lần từ đầu đến cuối đều cảm thấy không ổn ngày hôm đó hắn cố ý về phủ sớm nhân thời gian trước trận chiến phải hồi phủ trạch của h ắ n thỉnh giáo lục đại đêm g i a một chút lại nói đến biên đường sau khi trôn bạc xong thì cuối cùng cũng yên tâm Chỉ là qua hai ngày bỗng nhiên lại có chút hai nhiên như Hoài thật là lại ngày qua Nếu an. bỗng Dương Vương bất sự điều ạ bại thua thiệt, người thua quay oa v Bắc bạc chúng cho có Hải, khi nhiên than, không đó tất nhiên dân chúng lầm than, cho dù có bạc trong tay, dân dù lầm m a được ư l ơ này g cũng chẳng có tác dụng. thực tác có n Điều này nàng thế nhưng tràn đầy cảm xúc nhớ năm đó khi nàng vẫn còn là lục đại đương gia ở ngưỡng sơn hoài dương vương vì tiêu diệt từng phong sơn của bọn họ khi đó trên núi chỉ còn mấy hạt gạo đều đếm rõ được châu chấu kiến bọ ngựa khắp núi đều bị bọn họ ăn hết nếu không phải nàng dẫn mọi người ban đêm tập kích bất ngờ đại doanh của hoài dương vương phá vỡ phong t ỏ a sợ sẽ phải chết đói ở trên núi nghĩ đến điều này miên đường lập tức ngồi không yên vội vàng gọi lục nghĩa đến cho hắn ngân lượng để hắn mua lương thực nữa lại dẫn mấy huynh đệ lục chung chôn lương thực ở gần sơn động làm ký hiệu lúc này mới an tâm những ngày này nàng cũng đã nghe ngóng được kha khá rồi hoài dương vương ở quan trường nhân duyên không tốt bắc hải một khi chiến sự thất bại tuyệt sẽ không có tiếp viện cho nên chuyện chạy trốn cũng phải làm hết sức cẩn thận ngay lúc nàng đang gãi đầu chủ tính lộ tuyến chạy trốn hoài dương vương lại trở về có điều lần này hắn không cầm đồ ăn vặt đường phố mà miên đường thích ăn mà mô hình chiến thuyền và hỏa pháo dùng để phái binh bày trận trong quân doanh còn có xa bàn khấu đào sau khi cố định xa bàn lên mặt bàn trong thư phòng thôi hành chu nhanh chóng lôi kéo miên đường đến giao đấu với hắn một lần miên đường nhìn bài kiếm mắt lạnh của hắn góc nghiêng ngưng ơ thần suy nghĩ kế sách nhất thời có chức bị mê hoặc người bộ dáng tuấn tú cũng thôi đi võ nghệ lại cao thật sự mọi thứ đều hợp tâm ý của nàng khó trách lúc trước nàng chịu gà còn sinh bé con với hắn nữa có điều vừa nghĩ đến trước kia hắn triệu tập bộ hạ tính toán làm sao bọc đánh hết tất cả ngưỡng sơn cũng hẳn là anh tuấn tiêu sái mà mưu đồ suy tính như thế này nữ sơn p h ỉ lại có chút không thoải mái vừa xấu hổ vừa thẹn thùng mà nhìn hắn có chút không thuận mắt như vậy khi lại giao đấu với hắn miên đường tự nhiên cũng dùng mấy phần tinh thần chỉ xem mình đang thủ khấu đảo trông thấy nhân mã chiến thuyền bắc hải đến một cái diệt một cái đến hai cái diệt hai cái mà thôi hành chu cũng lần nữa thấy được mấy năm trước cách đánh lưu manh xấu xa của tên vô lại thấy được ở trên ngưỡng sơn kia quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào sau mấy lần bị thua thiệt bực bội liên tiếp liễu miên đường đắc ý ngậm mơ sau đó giơ một ngón tay chỉ chỉ vào bà vai thôi hành chu vương ra chẳng đây là cố ý nhường ta sao không sao đều là mấy cái xa bàn thuyền giả ngài cũng đừng không nỡ đánh đạn dừa của nàng đánh liên tiếp sao còn có thể đánh lại thôi hành chu sau khi tổn thất hai chiếc thuyền lớn đột nhiên tìm ra sơ hở nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của miên đường vạn hỏi miên đường n h ồ hạt mơ ngậm trong miệng ra chỉ chỉ vào thuyền chìm ở bên cạnh nói nhưng trên thuyền của chàng vẫn còn đạn dược ta đánh chìm thuyền của chàng tự nhiên cũng muốn cướp chút vật tư để sau đó dùng chứ thôi hành chu sắp bị ngụy biện của nàng chọc cười vui vẻ nắm mũi của nàng nói đạn dược kia dính nước sẽ không thể sử dụng được nữa nàng lấy dùng thế nào nói đến đây thôi hành chu đột nhiên im lặng không nói tiếng nào nhìn bạt nước sa bàn liễu miên đường cũng không diễn luyện nữa chỉ thành thật nói ta lại thua rồi là giết hay d ó c xương d ó c thịt mạc cho vươn g g i a xử trí thôi hành chu lại không lo xử trí sơn tặc láo cá chỉ đột nhiên đứng dậy chuẩn bị trở về quân xoanh có điều trước khi ra ngoài mở miệng nhắc nhở miên đường nói nàng không có chuyện gì chôn chút bạc thì thôi đi nhưng lương thực dự trữ trên núi vẫn là sớm bán đi đi không qua mấy ngày nữa là thời tiết mưa dầm chỉ sợ lương thực nàng vội vàng giấu trên núi sẽ bị ngâm đến nảy mầm m i ê n đường vừa mới nếm mùi thất bại trong lòng đang phiền muộn nhìn hắn lại đến chiêu g ẹ o chính mình h u n g h ă n g nói đánh trận của chàng cho tốt đi nếu không đến lúc chàng muốn ăn gạo mọc mầm cũng phải cầu xin ta đó xem ta có tâm trạng cho chàng cơm ăn không đấy đáp lại nàng lại là một trận cười to sảng khoái dần dần đi xa m i ê n đường ôm tiểu dập nhi từ chỗ cánh cửa lắc la lắc lư đi tới nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang chảy nước miếng của nó nói cha của con thật không phải là tên tốt đẹp gì khi thôi hành chu hưng thú bừng bừng về quân doanh lý quang tài hỏi hoài dương vương có muốn chỉ hoãn thời gian công đảo không thôi hành chu đang thỉnh giáo dẫn đường địa phương hỏi thăm thời tiết mấy ngày gần đây vị dẫn đường kia rất biết nhìn mây khi hành quân mấy lần phán đoán thời tiết đều rất chuẩn sau khi nghe lời nói của lý quang tài thôi hành chu rũ mắt nghĩ một lát nói không hết thầy đều dựa theo kế hoạch mà làm mặt khác các tướng sĩ vất vả hôm nay cho huynh để ở tây doanh vài hũ rượu ngon để bọn họ thư giãn lý quang tài nghe được sững sờ tây doanh kia chính là chỗ giam giữ hai tên khâm sai và tùy tùng của bọn chúng nữa lính gác cửa ngày đêm không dám n l i lòng nào dám trắng trợn uống rượu thịt có điều nhìn thấy ánh mắt ý vị thâm trường của thôi hành chu lý quang tài ngầm hiểu lập tức đi sắp xếp buổi tối binh sĩ tây doanh mỗi người đều được phát một bầu rượu đều tụ tập trong lờ vải của mình uống rượu ngay cả lời chứng ở một góc của q u ầ n doanh chuyên dùng để cấm túc hai tên khâm sai cũng được đưa đến mấy b ổ rượu hai tên khâm sai bị cấm túc ở đây trong lòng vốn là vừa hận vừa sợ với hoài dương vương nào có tâm tình uống rượu đều ban hết rượu cho binh lính trông giữ bọn họ mấy binh lính vốn là trong tay có rượu doanh trại phát lại được rượu thượng hạng trong tay hai vị khâm sai mỗi người đ ề u vui vẻ sau khi uống mấy b ầ rượu một binh sĩ hỏi cũng không biết hôm nay là ngày gì vậy mà lại thưởng nhiều rượu như vậy nếu như có thể thường xuyên như thế này thì tốt rồi một người lính khác nói có lẽ lần trước thao luyện quá ác độc cho chúng ta vui vẻ một chút đ ồ n g mục ở một tiếng hạ giọng nói ta có một tên huynh đệ hầu hạ ở dưới quyền doanh trướng nghe doanh tướng nói một là khao chúng ta giai đoạn trước thao luyện hay là để chúng ta thư giãn một chút n g à y kia đi khấu đảo tiến đánh người oa việc này các ngươi biết là được chớ có chuyển ra ngoài hai tên khâm sai nghe trong lòng hơi động không khỏi lấc mắt nhìn nhau lại qua một hồi mấy tên lính lần lượt uống say từng tên nằm lăn trên mặt đất gã sai vạt bên cạnh hai tên khâm sai đi thăm dò một phen phát hiện mấy tên lính thật sự là s a y ngã ra rồi vội vàng ra khỏi doanh trướng phát hiện chỉ có cổng quân doanh có binh sĩ canh gác nhưng binh lính khác đều đang ngáy o o trong lều v h ả i khi hai tên sai vật lui về thông báo cho hai tên khâm sai bọn chúng lập tức quyết định thời không đợi người lúc này không đi còn chờ đến khi nào nếu không không biết hoài dương vương còn muốn hạ độc thủ gì với bọn họ nữa lúc này vừa hay nhân dịp quân doanh sai hơn nữa mau chóng trốn đi bẩm báo với triều đình hoài dương vương tùy làm vậy cũng may bọn chúng bị cấm túc ở góc bên doanh trại đi không xa đã đến doanh tường làm bằng ván gỗ hai tên khâm sai dưới sự trợ giúp của gã sai v ậ t phí rất nhiều sức lực mới trèo qua được tường doanh bước cao bước thấp trốn ra ngoài một tên khâm sai trong đó oán giận nói lão phu sống hơn nửa đời người chưa từng c h ợ t vật như vậy bao giờ một tên khác một đường dẫm lên bùn nói hắn đắc tội cũng không chỉ có hai ta lát nữa đến trước c h ấ n ta tự có biện pháp liên hệ với người của thạch quốc trượng hoài dương vương ngày kia muốn tiến đánh khấu đảo nếu không có ai trợ lực cho hắn hà há sẽ tức nối làm sao nói đến đây hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười tiếp tục chạy về phía trước bọn họ phải đi mau mới có thể giúp hoài dương vương đi về phía quỷ môn quan nhanh hơn chút cùng đăng âm thầm b ắ n hoài dương vương không phải thứ tốt còn có đại tướng taka oji ở trên khấu đảo taka oji xây dựng xào huyệt nhiều năm hơn nữa mấy năm qua mỗi lần người oa đến bắc hải cướp bóc đều là đầy ấp mà trở về đồ vật phong phú trên đảo bất kể là lương thực hay là dụng cụ đạn dược thủ đảo đều đầy đủ hết quan trọng nhất là còn có đại pháo năm nòng m ờ i đúc đó chính là trí bảo của c h ấ n một khi ra tay tuyệt đối làm cho thủy quân bắc hải có đi mà không có về có điều quân nhu bực này lại là bí mật trên khấu đảo vì mê hoặc hoài dương vương hắn giấu lương thực vào trong sơn động cố ý không cho người oa g i ả yếu tàn tật đồ ăn cho nên bọn hắn nhao nhao đ à o vong hắn lại nhiều lần phái người oa đến bắc hải mua sắm lương thực muốn làm cho hoài dương vương sinh ra lòng khinh địch yên tâm đến công thế nhưng là thui hành chu cũng không biết đang chờ cái gì vẫn luôn chậm chạp không thấy động tính mãi cho đến khi hắn bỗng nhiên nhận được tin tức thuộc hạ thạch quốc trượng truyền đến đại quân của hoài dương vương rốt cuộc cũng bắt đầu chỉnh đốn ngày mai muốn tiến đánh k h ấ u đảo taka o di chủ tính lâu như vậy chỉ chờ giây phút này hắn tranh thủ gọi hết mấy bộ hạ đắc lực đến để bọn hắn chuẩn bị cung tiễn đạn sử kỹ càng ứng đối đại chiến ngày mai chính mình cũng thuận theo đảo mà tuần sát một vòng bảo đảm mỗi chỗ đều không có sơ sót trời còn chưa sáng người oa đã leo lên mấy chỗ cao cao như đỉnh núi bến tàu canh gác giơ kính tây dương không ngừng tìm kiếm hình bóng quân chân trâu trên mặt biển không lâu trên biển dần hiện lên sương mù trong màn sương mù mông lung mấy bóng thuyền hướng về phía khấu đảo như ẩn như hiện trong sương mù taka oji dò x é t nhìn thấy chiến thuyền bắc hải quả nhiên xuất hiện trong lòng mừng rỡ lập tức phái người thông báo chuẩn bị bắn pháo hắn muốn làm cho chiến thuyền mà hoài dương vương xem như là vào bối ngay cả bờ của khấu đảo cũng chưa sờ được đã bị bắn chìm xuống đ á i biển để sửa nhục cho lần chiến b ạ i lần trước của mình bởi vì sương mù che lấp chiến thuyền k i a thoát ẩn thoát hiện chậm chạp không chịu đến taka oji biết thuyền lớn như này sẽ không thể lá đến chỗ nước nông cho nên chỉ đợi tiến vào tầm bắn mới lập tức đánh chìm thuyền lớn quyết không để cho bọn chúng có cơ hội xuống thuyền nhỏ chỉ là chiếc thuyền lớn kia đã sớm thả neo ngừng lại Pháo theo ủ của của cao có được chiến chỗ cũng cử cột chiến chiến khác tách cánh oa vang hỏa thay nhanh, xa ra, người không thể không nâng cao nọng súng lên, như vậy mới có thể đánh được đến chiến thuyền. Bù một tiếng vang lớn, sần núi nhiêu run lên, cử pháo năm nòng thay phiên bắn, rất nhanh, cột của một chiến thuyền nơi xa đổ xuống, mấy chiến thuyền khác vội vàng tách ra, cánh né đạn mới pháo pháo pháo. thể thể h một đặt tự rất một t vậy vội mấy Bùm buồm đều đổ đạn pháo bắn ra trên trời dần dần mưa to nước mưa thuận theo nòng pháo chảy vào trong từ từ tụ lại dưới đáy ống pháo người oa mới b ắ n được mấy quả lại phải hạ thấp h ỏ n g pháo đổ hết nước mưa tồn động bên trong nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần đọng nước mưa cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ống pháo đạn pháo càng bắn càng gần càng bắn càng lệch đến cuối cùng trực tiếp không bắn được đến biển nữa cũng may vận số của chiến thuyền chân châu cũng đã tận cuối cùng chỉ còn mấy cục buồm lẻ loi trơ trọi nửa ẩn hiện trong màn sương mù nước mưa dần dần tan biến trên mặt biển người q u a bên trên khấu đảo đều giao hò